Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh truyện đỉnh soạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi rất là vui mừng khi được gặp lại quý vị trong chương trình kể chuyện tối ngày hôm nay. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một câu chuyện ngắn của tác giả Đức Minh, cái tác giả, một tác giả trẻ mà cũng đã xuất hiện trên diễn đàn của Hè Media trong thời gian vừa qua với một số cái câu chuyện. đặc biệt là sẽ đi những cái câu chuyện mà anh truyền uh, thể từ những cái câu chuyện được nghe những người khác kể lại và được chuyển hóa thành những cái câu chuyện cũng rất là hay và cũng trong cái cái thể loại đó thì trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị một cái cái câu chuyện có tựa đề là vùng đất tử địa một câu chuyện cũng rất hay xảy ra ở một cái làng quê ở bắc giang thưa quý vị uh, câu chuyện vùng đất tử địa có tác giả uh, đức minh uh, là một cái câu chuyện xoay quanh một đám học sinh, đám học sinh trong một kỳ nghỉ hè đi khám phá một vùng đất được cho là uh, vùng đất bí hiểm ở trong một ngôi làng và từ cái cái cái cái cái cái cái điều đó đã giúp cả dân làng tìm ra được một cái bí mật rất là kinh khủng tồn tại ở trong cái mảnh đất đó. Uh, bộ chuyện này, câu chuyện này chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay qua phần diễn đọc của Định Soạn. Xin chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật là thú vị. Xin cảm ơn quý vị. trên đây giới thiệu cùng quý khán tinh giả những câu chuyện ma tôi đã từng được nghe kể hoặc chứng kiến của tác giả phạm đức minh có phần diễn đọc của định soạn câu chuyện vùng đất tử địa hôm đó là một giờ sáng sản xong tập tài liệu chuẩn bị lên giường đi ngủ thì có tin nhắn từ Facebook. Mình liền mở ra xem. Một người lạ trong list friend có nói là không quen. Anh ta nói muốn kể lại cho mình nghe một câu chuyện mà anh ta đã từng phải trải qua hồi còn ở tại quê nhà. Mong mình sẽ dùng lối viết của mình để truyền thành một bộ truyện hoàn chỉnh. Theo như lịch hẹn hai giờ chiều ngày hôm sau, mình gặp anh ta trong một quán cà phê nhỏ ở quận mười. Bước vào quán cà phê còn đang tìm xem anh ta ngồi ở đâu. thì một cánh tay đưa lên vẫy. Đây, tôi ngồi ở đây. Mình liền tiến lại. Anh là người đêm qua nhắn tin cho tôi hả? Đúng vậy, tôi đây. À, ngồi đi, ngồi đi. Kéo cái ghế sắt lại và ngồi xuống mình điện hỏi. Hẹn gặp gấp như vậy, tôi đoán là câu chuyện của anh hẳn là phải ly kỳ rùng rợn lắm. Anh rít nhẹ một điếu thuốc, anh ta cười. Ly kỳ rùng rợn hay là ma mị sao cũng được. Dù sao thì tôi cũng muốn chuyện của mình Được ai đó viết lại một cách tỉ mỉ Mở chiếc laptop ra mình liền nói Ok tôi sẵn sàng rồi Anh kể đi Nhớ là kể chậm rõ ràng Mà tên của anh là gì ạ Tôi tên là Tùng Được rồi bắt đầu đi anh Câu chuyện này xảy ra vào năm 2005 Khi Tùng còn học lớp 8 Năm đó anh 14 tuổi Ngay tại mảnh đất quê của anh Ở Bắc Giang Một buổi trưa hè năm 2005, Tùng bước chân sáo nhảy trên con đường đồng quen thuộc, cuối cùng thì dịp hè cũng đến sau bao nhiêu ngày mong ngóng. Học xong buổi sáng nay là nó đã chính thức bước vào kỳ nghỉ hè dài gần hai tháng. Biết bao dự định bao cuộc vui chơi cùng với bọn trẻ trâu ở trong làng đã được vẽ ra chi tiết từ lâu trong đầu, chỉ đợi đến ngày này để thực hiện. Đang vừa đi vừa nghĩ, có một tiếng gọi lớn đằng sau khiến cho Tùng giật bắn cả mình. ê chờ tao với thằng kia giọng nói quen thuộc tùng ngoảnh mặt lại nói lớn nhanh lên mày nhanh có việc ăn cơm tao đói lắm đó là giang thằng bàn chí cốt nối khố của tùng từ cái hồi mắt mũi còn chưa sạch cuối cùng thì cũng được nghỉ hè đã có kế hoạch quậy phá gì chưa ờ thì cũng có rồi nhưng mà chỉ có một vài kế hoạch nhỏ thôi ôi trời ôi gạt mấy cái kế hoạch của mày sang một bên đi tao có một cái kế hoạch mới rồi Cực hay cực lạ và vô cùng kích thích Tùng liền tò mò Anh quay sang hỏi, Cái trò gì mà ghê vậy Vừa hay vừa tò mò lại còn kích thích nữa Nói từ tông nghe xem Sang làm ra vẻ bi hiểm Từ từ cứ bình tĩnh Giờ về ăn cơm Chiều nay ba giờ tập trung bọn trong xóm lại Địa điểm vẫn là gò đất cạnh mương Lúc đó ta sẽ phổ biến Mày cứ úp úp mở mở Thôi được rồi về ăn cơm đã chiều có mặt Cả hai chào nhau rồi rẽ về hai con đường riêng để trở về nhà mình. Về đến cổng, Tùng liền gọi lớn. Mẹ, mẹ ơi, con về. Đầy cổng bước vào sân, tiếng của mẹ từ sau vườn vọng ra. Ờ, giờ chân tay mặt mũi rồi chuẩn bị ăn cơm, mẹ thái bèo cho lợn xong rồi lên. Vào trong nhà, vứt chiếc cặp xuống giường đánh phịch một cái. Tùng chạy vù ra giếng nước múc gầu nước thật to, đổ ra chậu, nó úp mặt vào đó. Nước giếng mắt lạnh sảng khoái xua tan đi cây nóng của hè oi ả Đi vào trong nhà mẹ cũng từ vườn sau đi lên Thầy quần áo đi Mẹ dọn cơm rồi ăn Trên này bố mày đi sang bác bạn ở làng bên Còn mỗi hai mẹ con mình ăn với nhau thôi Dạ vâng ạ Trong bữa cơm mẹ liền hỏi Thế hôm nay là nghỉ hè rồi đó hả Dạ vâng ạ Học hết sáng nay là nghỉ rồi Ờ được rồi Nghỉ xa hơi nhưng mà lâu lâu cũng phải động vào bài vở Không để nó quên hết đấy Vâng có biết rồi mẹ Chưa hôm đó móc chiếc võng đung đưa bên ngoài hiên nhà Tùng suy nghĩ Không biết chiều nay thằng kia nó bày ra cái trò gì Mà nếu nó tỏ ra nguy hiểm như vậy Thì chắc chắn không phải là chơi lại mấy trò cũ Nó có âm mưu gì đây Mà suy nghĩ Tùng ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết Một tiếng gọi lớn từ cổng vào Khiến cho Tùng choàng tỉnh Ê Tùng dậy đi gần ba giờ rồi Tùng chẳng dậy nó nhìn đồng hồ Đúng là ba giờ rồi Nó ngó ra cầm là thằng Giang Tùng liền nói lớn Đợi, đợi ta một lát Chạy ù ra ngoài vườn nó liền gọi lớn Mẹ ơi, con đi qua nhà thằng Giang đây ạ Tiếng của mẹ vọng ra từ sau chuồng lợn Nhớ về ăn cơm đó con Ra giếng mốc gầu nước rửa vội cái mặt Xong xuôi nó chạy luôn ra cổng: Đi thôi Giang liền lầu bầu. cái thằng này ta mà không qua gọi cho mày ngồi đến tối luôn đó hả? Tùng gãi đầu nói: xin lỗi, thôi đi nhanh đi. ngoài đó có thằng nào chưa? chuyện này ta thông báo cho bọn nó rồi, chắc giờ cũng đã tụ tập kha khá rồi đấy. quả nhiên ra đến gò đất là chục mạng đang đứng ở đó nói chuyện lố nhố, toàn thanh niên ở trong xóm. Giang liền hét lớn: tập hợp nhanh, nghe ta phổ biến kế hoạch. cả lũ ngồi bệt xuống đất và hướng mắt về phía Giang. Như anh em đã biết là chiều nay chúng ta chính thức bước vào tháng nghỉ hè nghỉ lâu như vậy chắc không có gì chơi thì buồn lắm một thằng liền xen ngang ý mày là gì tao chưa hiểu giang liền gắt chưa nói xong ô cái thằng này tơm tớp cái mồm lên cả lũ nghe đây muốn ngày hè có ý nghĩa thì phải chơi cho nó đáng trước khi ta nói ra kế hoạch của tao lần lượt từng đứa nêu ra ý kiến xem nào một đứa liền lên tiếng nói Hay là anh em mình chơi lại mấy cái trò cũ đi, như là tập trận giả này, đi bắt chuột đồng này hay là câu cá. Thì cũ nhưng mà cũng vui đấy. Giang liền trề môi. Tao tưởng có kế hoạch gì, chơi lại mấy cái trò đó chơi trả được. Đầu óc của mày không nghĩ được cái nào cao siêu hơn đó hả? Một đứa nữa liền lên tiếng. À, hay là chơi cảm giác mạnh đi. ta đề nghị đi chọc chó. Khu vườn cây ăn quả của ông già cận ở cuối xóm, có hai con chó canh cực to. Dữ lắm và lắm mồm lắm, anh em mình đi chọc nó lùa chơi. Cả bọn đồng thanh kêu lên ngào ngán, thằng điên à, không nhớ cái đợt lão ý lên báo với nhà trường sao, cẩn thận không là đuổi học cả lũ đó. Cái gì cũng không được, thế ý mày như thế nào, nếu cáo kiến đi. Lúc bây giờ Giang mới cười hề, nó ngồi xuống khoanh chân và bắt đầu nói. Đã chơi mạo hiểm thì phải chơi cho đáng, tao đề nghị đi khám phá khu đất tử địa. Cả bọn gần chục đứa giật mình, bọn nó chốt mắt nhìn Giang, một đứa nói, Mày điên hà Giang, mày biết chỗ đó nó ghê như thế nào không mà bảo cả lũ ra đó? Đứa khác liền chen vào, khu đất đó là cấm địa của làng, người lớn cấm trẻ con không được lại gần, bố mẹ mà biết là đánh cho mất xác đấy. Giang liền gắt, sao bọn mày nhát như chó vậy chứ? Ừ thì chỗ đó là khu tử địa, hay là nơi lắm ma nhiều quỷ, cái quái gì ta cũng không cần biết. Như đã ai trong số bọn mày chứng kiến tận mắt chưa? Hay là Toàn nghe kể xong tưởng tượng linh tinh này nọ, tự hô lẫn nhau? Tùng liền lên tiếng. Tao nghĩ bọn nó nói đúng đấy. Dù bọn mình chưa đến nào tận mắt chứng kiến cái khu đất đó ra sao cả. Nhưng mà người dân làng bao nhiêu năm nay luôn coi nó là bãi đất ma. Át hẳn phải có nguyên nhân từ trước. Tao nghĩ là không nên mày ạ. Mà hơn nữa ngay dìa cái khu đất đó còn có bà Liễu Điên à nữa. Cả lũ lẻ lưỡi lắc đầu, đứa nào cũng sợ hãi. Nói về khu đất từ địa, làng của Tùng và Giang gọi là làng Hạ, đối diện với làng Hạ là làng Thượng, ở chính giữa đỉnh Tam Giác là làng Vũ Đại. Ba ngôi làng này đã có lịch sử gần hai trăm năm, và khu đất kia chính là nơi giao thoa giữa ba làng. Hay nói cách khác, muốn qua làng nào chỉ cần băng qua khu đất là tới, nó là con đường ngắn nhất. Nhưng tại sao tại một nơi giao thoa như vậy, địa hình bằng phẳng như vậy, thuận lợi cho giao thương buôn bán, lại biến thành một khu đất hoang rộng lớn và mang trong mình nhiều điều dùng mình sợn gáy, ám ảnh người dân cả gần trăm năm nay? Lịch sử có ghi lại rằng, trong thời kỳ thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược nước ta, do địa thế ba ngôi lẳng rộng lớn này thuận lợi cho việc giao thông với các tỉnh và quân sự, cho nên giặc đóng quân xung quanh rất nhiều. tất cả những ai chống đối đều bị mang ra khu đất này giết thẳng tay, rồi xác của những từ tù tù binh cách mạng đều được tập kết và chôn tại đây trong mấy chục năm. điển hình là nạn đói năm 1945, khu vực này cả ngàn người chết và họ đều được chôn tập thể tại khu đất này. có thể nói bản thân mảnh đất này mang trong mình nó hàng ngàn bộ hài cốt những người chết tức tuổi. không biết có phải vì vậy. Mà cả một mảnh đất rộng lớn luôn âm u, không khí lạnh lẽo cô động ngột ngạt. Cho dù ngoài trời đang nóng như thiêu như đốt, Mà khi tiến lại gần khu đất này, người ta vẫn thấy lạnh, một cảm giác ớn lạnh kinh khủng. Đã có rất nhiều câu chuyện được kể lại về khu từ địa này. Người ta kể rằng mảnh đất này nồng nặc cái gọi là âm khí, Khiến cho bất cứ ai đi ngang qua không thấy tức thở khó chịu. Có người thể trạng yếu còn hộc máu ngất xỉu, Rồi ở cả khu đất có một cái hố bom sâu hoắm, mưa lâu ngày nước ngập như ao. Nhưng chẳng hiểu sao nước trong ao xanh lẻ, phát sáng trong đêm nhìn quỷ dị vô cùng. Dân các làng đồn nhau rằng, nhiều người đã nhìn thấy vô vàn bóng trắng ẩn hiện trong màn sương dày đặc ban đêm. Đó là oan hồn của hàng ngàn người đã chôn xác tại nơi này. Nếu muốn đi sang làng bên, họ thà đi đường vòng xa hơn gấp ba bốn lần. còn hơn là phải đi qua khu đất đó, lâu dần nó đã thành mảnh đất chết không ai dám xâm phạm. lại nói về bà liễu điên, nghe người lớn trong làng nói, bà ta đến làng từ năm 1995, hình như là dân tị nạn, còn chồng bà liễu cũng là dân tị nạn, sau này mới giặt đến làng, cả hai gặp nhau rồi nên duyên, sau đó cũng có với nhau một người con, là dân tị nạn đến làng cho nên chẳng có gì. hai vợ chồng vào làng xin làm thuê đủ thứ nghề. do tính tình của hai người luôn hoạt đồng tình cảm, cho nên ai cũng quý và chia sẻ. sau vài năm thì cất được cái nhà nhỏ ngoài mép ruộng. nhưng số phận chớ chiều khi trong một đêm trời âm u như sắp có bão lớn, không mưa mà sấm chớp đùng đoàn. chồng và con bà liễu đi kéo vó ở khu đất gần tử địa thì đã bị xét đánh chết cả hai. sáng sớm người dân làng đi tạt qua. thấy hai cái xác cháy đen thui nằm bên bờ con rạch họ về chi hô mọi người cả làng kéo ra thì mới biết đó là chồng con của bà liễu thế là từ đó bà ta trở nên điên dại hay đi lang thang làng trên xóm dưới gào thét rồi trêu chọc mọi người dân làng ai cũng thương cho số phận người phụ nữ nghèo phải hứng chịu nỗi đau tột cùng có những đêm dài bà ta vật vờ đi trên con đường làng cất lên những chàng cười gây rợn sờn ra gà Trẻ con trong xóm sợ bà Liễu vô cùng, vì bà ta hay trêu trẻ con, và tất nhiên đám thanh niên choi tròi như Giang và Tùng cũng có phần khiếp phía. Từ lúc phát điên, bà ta luôn bỏ cái nhà cũ, mang đồ đạc ra rừng cái lều gần khu đất từ địa rồi ở đó, ai cũng lắc đầu ngao ngán. Giang nó tức giận, nó đứng phát dậy rồi nói, toàn cái bọn tào lao nhát chết, đi sợ một bà điên và một mảnh đất hoang. Bà ta chỉ là một bà điên Và mảnh đất kia đơn giản chỉ là một mảnh đất trống Chứ mày có hiểu không hả Thay vì ngồi đây và sợ hãi Tại sao chúng ta lại không dám khám phá nó Để chứng minh cho mọi người biết được rằng Thực ra chả có ma quỷ quái gì cả Toàn là thần hồn nát thần tính hùng dọa lẫn nhau Và dân cái làng này sẽ không còn phải sợ hãi bất cứ điều gì nữa Mảnh đất đó sẽ được trưng dụng vào nhiều mục đích khác nhau Chẳng phải rất có ý nghĩa sao Cả lũ nhìn nhau, bọn nó không nói gì. Tính của thằng Giang Xuân này là như vậy, nóng nảy gay gắt. chạy ý nó là nó lộn lộn cả lên. Một đứa liền nói, Thôi mày ạ, nói gì thì nói. Dù chưa tận mắt chứng kiến bao giờ, nhưng mà dù sao người lớn họ cũng đã trải qua hết rồi họ mới nói như vậy. Đâu phải tự nhiên họ đồn thổi. Theo tao thì bọn mình không nên bén mảng tới đó làm gì cả. kẻo dứt quả vật thân. Gì chứ tâm linh là không có đùa được đâu. Giang cười nhếch mép Vậy thì về giúp váy của mẹ mày đi ra đây làm cái gì Cả bọn im lặng Giang liền nói tiếp Thôi được rồi bây giờ đứa nào gan dạ vững tinh thần Thì đi theo tao đến đó thử xem Thám tính thử xem nó như thế nào có thằng nào sợ chết cứ việc sao vậy Không tiến Về mày tôi với mấy đứa con gái ở trong xóm Mặc váy vào Giang cười với nét mặt khinh bỉ Và đánh mắt nhìn cả bọn Thằng Đạt điền lên tiếng Ok tao đi với mày Từ lâu ta cũng thấy dây dứt không yên về cái làng này. Nếu cứ đà như thế này tao e là không ổn. Không mắc chỗ nào là phải gỡ ở chỗ đó. Không mắc chỗ bãi đất thì mình phải tới bãi đất xem nó có vấn đề gì không. Răng cười khoái chí nó vỗ vai của đặt cái bốc. hay hay lắm người anh em. Khẩu khí như vậy mới đáng mặt nam nhi. Sao bọn kia? Tự nhận bản thân đàn bà hết đúng không? Còn ai tham gia nữa không? Một cái tên nữa liền dơ lên đó là Thành. Tao nữa, tao thì cũng không tin lắm mấy cái vấn đề ma quỷ. Dẹp qua một bên mấy cái chúng mày vừa nói đi. Nào là đàn ông rồi giải quyết gì gì đó. ta đơn giản tới đó để nghiên cứu xem thực hư như thế nào. Chứ chả muốn giải quyết cái đếch gì hết. Giang phá lên cười một lần nữa, nó lại vỗ lưng của Thành bùm búp. Bạn Thành giỏi nhất khối, quả nhiên suy nghĩ thiết thực và nhanh nhạy, khẩm phục. Nào, bọn kia, còn ai đắng mặt nam nhi nữa nhỉ? Giang quay sang tùng Sao em, đừng nói là em từ chối đấy Tùng liền nhăn nhó Ờ thì đi đến với bọn mày Rất tốt Tim đã đầy đủ bốn người Bọn kia không đi đúng không Vậy thì về nhà giúp váy mẹ và đi chơi nhảy dây với bọn con gái đi Còn bọn tao, tổ đội Nam Nhi Sẽ đi khám phá khu đất tử địa Cả lúc còn lại mặt ngao ngán Bọn nó lùi thủi ra về Lúc này trên gò đất còn lại bốn đứa Giang liền nói Bây giờ chỉ đi thám thính thử thôi, đêm nay mới là chính. đàn ghé giật mình. Sao, đi đêm á? Giang lít đạt Sao vậy em, sợ hả? Nãy nói ghê lắm mà. À, à không, sợ gì, đêm hay ngày chơi tất? Tùng liền nhăn mặt. Tính kiểu gì đi chứ ai lại đi đêm? Bố mẹ mày có cho ra không? Rồi tối như vậy có gì xảy ra thì trời cứu. Giang liền gắt. Ngu vậy, nói đi đêm nhưng mà chỉ tầm 6-7 giờ tối. Cơm xong lấy cớ gì đó rồi chuồn ra đi thôi, chứ ai bắt mày 12 giờ đêm ra đó đâu. Ờ, thế cũng được đấy. Rồi sao đi được chưa? Cả bọn đồng ý kế hoạch, và thế là bốn thằng choi choi đi đến khu đất tự địa. Đi bộ tầm 15 phút đã ra được cái rìa của làng cả một khu đất rộng lớn đồng không mông quạnh thanh liền chỉ tay. Đi thêm tầm 300 mét nữa về phía trước là tới lãnh thổ của khu đất. Cũng là nơi bà Liễu cắm cây lều. Không biết bây giờ bà ta ở đây hay là vào làng rồi nhỉ? Đạt thắc mắc, răng liền gắt. Ôi dạo ơi, có ở đây hay không vào trong làng thì cũng trả thành vấn đề với anh em mình. Nói nhanh cho nó vuông đi tiếp. rằng hăng hái xông lên đi trước. Ở đằng sau Đạt thì đang nhìn ngó xung quanh thăm dò, xem có ai trong làng nhìn thấy không? Thành thì vừa đăm chiêu vừa đi vừa lầm nhầm phân tích cái gì đó. Tùng thì im lặng. Đi được một quãng thì cả bọn dừng lại Cái lều của bà Liễu hiện ra trước mặt Thành thoáng giật mình Nó kìa Không biết bên trong có ai không nhỉ Giang cũng có vẻ run rẩy, Nhưng nó là đầu tàu không thể để mất mặt ở thì kệ đi Cứ lặng lặng mà đi qua thôi Cả bọn cứ như vậy im lặng đi qua Tìm đứa nào đứa nấy Cũng đập thình thịch, Tưởng tượng bà Liễu chui ra từ trong lều Và lùa bọn nó chạy té khói Đi qua chiếc lều tầm 200 mét bọn nó bỗng nhiên dừng lại một luồng khí lạnh từ đâu lan tỏa khiến cho mấy đứa dùng mình. Quả đúng là như vậy đang tiết trời mùa hè nắng trang trang mà sao chỗ này lại âm u lạnh lẽo tới vậy. Hơn nữa xung quanh khu vực này luôn có một lớp khói mờ ảo nhìn vô cùng mà mị đàn khẽ dùng mình. Vậy thì tin đồn là có phần chính xác không khí chỗ này lạnh một cách bất thường. Thành Đăm chiêu Có thể là một hiện tượng khoa học khó giải thích Đang đi chỗ đoạn kia nóng rực, Ra đây nhiệt độ giảm đột ngột Tùng nhìn Giang Sao mày đi tiếp chứ Ờ thì theo chúng mày thì sao Lấy ý kiến số đông đi Bóng thành liền nhau mắt Ủa ta có nhìn nhầm không hình như là có đứa vừa chạy ở chỗ kia Cái bọn liền giật nảy cả mình Giang xanh mặt nói Thằng điên này cận đeo kính vẫn không hết à? chỗ này ngoài anh em mình ra thì có ai chạy ở đây? đàn cũng cười mếu máo, đúng đúng tảo lao vãi, thành nhăn nhó, quái thật rõ ràng nhìn có thằng nào nho nhỏ chạy vụt qua chỗ kia cơ mà, cả lũ đang đứng nhìn ngó, một tiếng cười the thép, thép vang lên đột ngột từ đằng sau, nó khiến cho tìm mấy thằng bắn đun ra ngoài, rằng quay phát lại nó liền hết toán cả lên, ôi mẹ ơi bà liễu điên! Bà Liễu đã đánh đằng sau tự bào giả Và đang cất lên một tràng cười mặn dở Kinh khủng hơn nữa là Trên tay của bà đang cầm một con dao sắt lẹ Một giọng nói khàn đặc phát ra Khiến cho đám thanh niên Đái luôn ra quần Bọn danh con Dám vào lãnh thổ của tao Tao sẽ xè thịt cả lũ chúng mày Cả bốn thằng há hốc miệng Mặt cắt không còn một giọt máu Chôn chân luôn xuống đất Trong giây lát giang như bừng tỉnh Nó hét lớn Chạy thế Như tình khỏi cơn mê Ba thằng còn lại hét toáng lên Vắt chân lên cổ chạy bắn sống bán chết Bà liễu lao vào bọn nó né được Cả lũ lạo oai oái Chạy chối chết về phía làng Vừa chạy vừa la hết sợ hãi Đằng sau tiếng cười vẫn vang lên man dại xem một mảnh về chỗ gò đất Răng nằm vật sân nền cỏ Nó thở hồn hển mồ hôi nhễ nhại Ba đứa còn lại cũng vậy Cả lũ ngồi phệt xuống đất Mà đứa nào cũng lộ ra vẻ hốt hoảng. Đàn vừa thở vừa nói không ra hơi Mẹ nó gây thật nữa tí nữa thì chết Mày mà chạy kịp Một xin cho một nhát là mệt đấy Thành thoáng giật mình Lấy áo lau mặt đầm điểm mồ hôi Không gặp bà ta manh động như vậy Như một con thú giữ lãnh thổ Tùng ngao ngán nó nhìn sang Sao mày đêm nay vẫn tiếp tục chứ Gặp thêm lần nữa là xác định đấy Giang ngồi dậy suy nghĩ hẳn học, có vẻ như chưa cầm lòng Vẫn, vẫn tiếp tục không thể bỏ được. Mục đích chính còn chưa thực hiện được cơ mà, quan trọng là phải vượt qua được cái rào cản kia. Đạt liền nhăn nhó nói, nhưng mà vượt qua cái kiểu gì khi bà ta cứ ở đó? Giang đầm chiều suy nghĩ nó liền nói, tối nay tranh thủ ăn cơm nhanh gọn, bảy giờ tập trung có mặt ở đây, mang theo áo khoác gậy và đèn pin, ta sẽ phổ biến kế hoạch. Cả bọn liền thắc mắc, ủa mang theo những cái đó để làm gì? Giang liền phân tích. Đèn pin là để xòi lối, trong trường hợp chúng ta vào được trong khu đất, tránh bị sương mù chả mắt. Áo khoác để mặc vì buổi tối nhiệt độ khu đó xuống rất thấp, và gậy để đập những thứ cần đập. thanh liền tò mò, những thứ cần đập ý mày là... Thôi được rồi giải tán đi, tối gặp nhau rồi tùy cơ ứng biến, ta sẽ về nhà bịt mọ mấy đứa trong xóm tránh nói linh tinh về cái việc này. Cả bọn đứng dậy chào nhau rồi ra về. Trên đường đi Tùng nói. Tao hết lời nói với mày rồi đấy. Tối nay có chuyện gì thì mày sẽ phải chịu trách nhiệm. Giang lít Tùng. Khỏi lo tao sẽ chịu. Tối hôm đó theo kế hoạch ăn cơm xong. Cả lũ nói dối là sang nhà Thành chơi. Do nó là thằng học giỏi và ngoan nhất bọn. Đi chơi với nó các bậc phụ huynh sẽ yên tâm. Đúng 7 giờ tối Giang đã có mặt tại khu đất. Nó đi vòng quanh suy nghĩ kế hoạch, trên tay vẫn còn năm lăm cây gậy. Đứng đằng xa lấp ló bóng cột ủm, Tổng đi tới răng liền hỏi, đầy đủ đồ chưa? Đủ hết rồi, tốt. Năm phút sau, Thành và Đạt cũng có mặt. răng nói, được rồi, đã đầy đủ thành viên. Nghe ta nói này, chúng ta vẫn sẽ đi đến khu đất như sáng này. Nhưng mà nếu có biến gì xảy ra, ví dụ như là bà Liễu chặn thì... Cả bọn nhìn răng thì sao? Đập bà ta luột, thanh niên giật mình, điên à, thôi ta không có dám đâu. Đạt liền nói, lỡ câu mệnh hệ gì là mó mồm đấy. Giang khẽ gắt, có gì tại đập tào chịu, bọn nhát chứ chúng mày khỏi cần làm gì. Thôi lên đường đi. Bốn đứa lại đi bộ trên con đường đất hướng về khu tử địa. Đi bộ tầm hai mươi phút đã đến trước lều của bà Liễu, Giang ra hiệu cho cả nhóm tắt đèn pin, vì trang hôm này cũng khá sáng. nó nói thầm thì được rồi nghe này đi khẽ không nói gì cả rồi chạy thẳng vào trong luôn cả bọn liền gật đầu từ đó bắt đầu đi thật chậm từng bước thận trọng trên nền cỏ mặt đứa nào đứa nấy đều lấm lét chốc chốc lại nhìn sang căn lều của bà liễu căn lều sơ sát đung đưa phất phơ theo gió dưới ánh trăng căn lều tối om như mực nhìn như không có người ở bên trong đạt khẽ nói hình như bà ta không có ở đây Không có ánh sáng ở trong lều. Giang liền vô đầu đạt một cái. Cái suy luận của mày nó khập khiễn quá. Bà ta điên thì làm gì biết thắp đèn. Thành gắt nó thầm thì. Shhh, im hết cả lũ đi xem nào. Khi căn lều đã lùi lại đằng sau, bị màn sương mờ mà che khuất, thì cũng là lúc bốn thằng đứng trước khu đất tự địa. Không khí xung quanh lạnh buốt, nhiệt độ tranh lệch rõ rệt với bên ngoài. Giang nhìn cả bọn nói. Tôi này thuận lợi đó, đi vào trong thôi, cứ đứng đây bà ta ở đâu chui ra bây giờ Lập tức chúng nó tiến sâu vào bên trong mà không lường trước được những nguy hiểm đang rình dập. Đi tầm hơn một trăm mét thành ra hiệu. rừng rừng chúng ta đã ở trên khu đất rồi đó. Giang nhìn ngó xung quanh nó liền cười. Cái gì mà khu tử địa, đây chỉ là một bãi đất hoang bị đồn thổi linh tinh mà thôi. Chúng mày chia nhau ra đi thám thính xem khu này có gì không. Xong tập hợp lại đây Có gì nhớ bật đèn pin ra hiệu Hạn chế gây ra tiếng động Xong việc tập trung tại đây Nói xong bốn đứa chia nhau ra bốn hướng Chúng nó không hề biết sự tò mò Đắt đặt không đúng chỗ Thành đi đi lại lại Nó nhắm mắt và lau lau cặp kính Bỗng có tiếng chạy bịch bịch sau lưng Thành giật mình quay phắt lại Nó lầm nhầm Xì gì vậy nhỉ chùa đã Có cái gì đó vừa chạy Sau lưng của nó cực nhanh bụi cây trước mặt khẽ rung thành biết có cái gì đó vừa chạy vừa rúc vào trong đó nó cầm chắc cây gậy ở trong tay tiến lại gần bụi cây hồi hộp vùng cây gậy lên nó vụt thẳng vào bụi tiếng động vang lên giống như vừa đậm phải cái gì đó mềm mềm nhún nhún đầu gậy khẽ đậm đậy thành giật bắn cả người đúng là có con gì đó ở trong bụi nó chạy nhảy lùi ra đằng sau mấy bước không tin vào mắt của mình Một thằng bé tầm 5 tháng tuổi lồm cồm bỏ ra khỏi bụi cây Nó đứng thẳng dậy Hướng đôi mắt ngơ ngác nhìn Thành Tái mạnh vì đập trúng thằng bé sợ nó bị chấn thương Thành lắp bắp Chết chết tôi rồi con nhà ai đây sao lại ra đây giờ này Nó toàn đi lại xem thằng bé kia bị sao không Nhưng đó của Thành ngay lập tức nhảy bén trở lại Nó dừng bước Thứ nhất không có đứa trẻ con bé nào của cả ba làng này Được phép ra đồng chơi vào giờ này lại là đi vào khu đất này nữa thứ hai đứa trẻ này nhìn rất nhỏ chỉ tầm năm sáu tháng tuổi nhưng lại đứng và đi được như ba bốn tuổi thứ ba là nước da của nó trắng bạch và cuối cùng lĩnh một cú đập cực mạnh mà nó vẫn bình thường thành nuốt nước miếng thằng bé kia bỗng đưa tay lên xoa đầu nó cúi cái đầu tròn vo của nó xuống thì hơi ôi một vết lõm to tướng ở ngay đỉnh đầu vết lõm như là khi ta đá vào quả bóng nhựa vậy Thành tái mặt, nó càng kinh hãi hơn khi mặt thứ trước mặt kia nhẹn miệng cười. Giọng cười của trẻ con the thé, một đôi mắt đen xì không có lầm trắng. Nó liền hét toáng lên. Ôi mẹ ơi mẹ! Rồi quay đầu chạy bán sống bán chết. đạt vừa đi vừa quan sát xung quanh, lâu lâu lại quay về phía sau xem có ai theo dõi mình không. Đang đi bỗng nhiên nó bị vấp phải cái gì đó, khiến cho đạt ngã rúi về phía trước đập mặt xuống đất. Rất may là nền đất ẩm ướt tơi xốp Nếu không thì đã bị đi luôn hàng tiền đạo Nó nhăn nhó lùm cồm bỏ dậy Ôi mẹ ơi cái gì vậy Một mùi tanh nồng nạc sọc lên khiến trần cho nó choáng váng Vội phùi đất ở trên mặt nhanh chóng đứng dậy Nó tiến lại gần xem thứ gì vừa mới vấp phải vào chân Một hòn đá chân bóng giống như một viên sỏi khổng lồ, Bên trên mặt còn khác một vài chữ tàu Hòn đá này nhìn lạ vậy đang lề hoài xem hòn đá một tiếng động vang lên làm nó chú ý thưa ánh sáng xanh lá cây ma mị thấp thoáng trước mặt vậy là đạt đã tới gần chiếc ao tiếng đồng lúc nãy phát ra từ đây là tiếng cái gì mà rơi xuống nước mặt nước vẫn còn đang lay động đứng trên bờ quan sát nó lẩm bẩm bờ ao không dốc mà chỉ có thoải thoải nước xanh kỳ lạ như vậy khả năng này là có hiện tượng khoa học gì rồi đang đứng quan sát Nó thấy có cái gì đó nhấp nhô trên mặt nước Đặn ghét kêu lên Ôi con gì vậy Tùng và Giang đi cùng nhau Hai đứa đi lượn qua lượn lại hơn chục vòng Giang bực bội nói Tưởng có gì hay ho Cuối cùng có cái quái gì đâu Như bãi đất trống sau trường của mình mà thôi Toàn cỏ dài Tùng lại gần gì nói Tao thì lại thấy cái này Trên tay của Tùng cầm một hòn đá to cỡ trái banh Giang ngạc nhìn nói Ồ mày cầm hòn đá này làm gì vậy Tùng xoay mặt hòn đá sang một bên Nhìn này thấy không Trên mặt đá có chạm khắc chữ tàu đó Giang nhíu mày Đúng là hòn đá này có một vài dòng chữ tàu khắc trên mặt Ồ nhẹ đúng rồi sao lạ vậy Mà nhìn hòn đá này cũng chân láng một cách khó hiểu mày ạ Ở đấy vậy tao mới nói Nhìn đúng là rất lạ Thật được rồi đi Mang ra cho hai thằng kia xem tùng chạy mà chống ngực đập thình thình nó mệt muốn bở cả hơi tai mà không dám dừng lại vì sợ cái thứ kia vẫn đuổi theo vừa chạy vừa thở hồn hển ôi mẹ ơi sao khu này nó rộng rộng vậy chứ chạy nãy ra. thanh dừng lại hẳn nó mệt quá không lết nổi chân nữa đứng im mà thả dốc trời lạnh buốt nhưng mồ hôi đầm đìa bất giác nó nhìn sang bên phải một thứ ánh sáng màu xanh kỳ ảo mày chạy mà nó không để ý là đã chạy đến bờ ao tự nhiên thành hét toáng cả lên ôi đạt ơi mày làm cái gì vậy đi nhanh lên trước mặt của thành diễn ra một cảnh tượng kỳ quái đạt đang lội xuống dòng nước như người mất hồn nó đi thật từ từ mặc cho thành gào thét thằng kia mày nghe thấy gì không lên ngay điên hả nghe thấy tiếng hét giang vật tùng hốt hoảng nguy to tiếng của thằng thành nó biến rồi. cả hai đứa vội vàng chạy tới Đến nơi cả hai đứa tái mặt, Thành thì đứng ở trên bờ gào vậy, còn Đạt thì đang lội dần ra giữa ao, khi này nước đã qua bụng. Thì răng và Tùng chạy lại, Thành liền hét: Nhanh lên bọn mày, xuống cứu nó đi, ta gọi nó không được, ta không biết bơi. Tùng xứng xả, anh toàn nhảy xuống thì răng đã cười quần mặc độc chiếc quần đùi, rồi phi luôn xuống mép nước, Giang nhanh chóng lội ra. Trong dây lát cả Tùng và Thành kinh hái nhận ra. Xung quanh đạt có những ngón tay người đang bấu lấy cặp quần của nó kéo xuống. Tùng liền hét lớn. Nguy rồi, kéo nó nhanh lên, nó đang bị gì Với khả năng di chuyển trong nước điều luyện, trong nhảy mắt răng đã bám được vào vai cổ đạt. Lúc này nước đã đến ngực, nó kéo giật ngược đạt lại. Nhìn khuôn mặt của đạt răng thoáng giật mình, mặt đạt như mất hồn đôi mắt đỡ đẫn, mồm nhiều dãi rớt. nhanh chóng đi vào trong bờ phát đạt lên bờ cả lũ xuống lại tùng tắt tắt đạt đạt mày nghe thấy gì không thành run rẩy nguy giỏi chúng mày ơi hình như nó bị ma dụ đấy răng điện gắt ma gì này thì ma một cái tắt như trời dáng đánh bốc bột phát đạt choàng tỉnh nó ngơ ngác Ở bọn mày chúng mày làm gì thế sao ta lại ướt thế thế này tùng thở phào mẹ nhà mày mày không sao nãy mày cứ như vậy mà xuống ao Bọn ta mà không kéo mày lên thì chết đuối luôn rồi đó Đạt ngạc nhiên Sao cơ, ta lội xuống ao Vô lý sao ta không nhớ gì cả Thành rụt rè nói Thật á, mày không nhớ gì thật Ơ bọn này, ta nói dối làm gì Nhớ là lúc đó tự nhiên ta thấy có con gì đó màu trắng Nó bơi ngộp lặn ở trên mặt ao Nhìn lạ quá ta mới xuống gần miệng ao để xem cho rõ Tự nhiên xây giờ mặt mày không có nhớ gì luôn tỉnh dậy tự nhiên ướt hết cả người Giang đầm chiều nói Kỳ lạ thật giống như là bị thôi miên đó Tùng trượt nói Nơi này không đơn giản như bọn mày nghĩ đâu Này Giang Khi nãy bọn mày lúc nhảy xuống kéo thẳng kia lên Chẳng mày không có để ý Hai bọn tao trên bờ thấy rõ ràng có mấy bàn tay đang kéo thẳng đạt chìm xuống đấy Giang định chửi Tùng Nhưng thấy nét mặt cực kỳ nghiêm trọng của Tùng và Thành Nó bỗng trùn lại Trong Giang bắt đầu dâng lên một cảm giác sự hãi mơ hồ. Đạt tái mặt rồi nói vậy là tao bị ma nó dụ rồi đó chết mẹ tao rồi thôi về về thôi chúng mày ơi nhanh lên ở đây không có ổn rồi bỗng thành liền nhíu mày mà mày có bị thương chỗ nào không trên mặt có cái gì đó loang lộ như máu vậy giang bật luôn cái đèn pin xoay thẳng vào mặt của đạt ồ đúng rồi đúng là máu mặt mặt làm sao mà chảy máu như thế kia đạt lấy tay xoa mặt Hình như nãy tao ngã dập đầu xuống đất cho nên chảy máu chúng mày ạ nhưng mà Xoa khắp mặt một lượt, đạt khó hiểu nói. Nhưng mà mặt có bị thương chỗ nào đâu, sao có máu? tùng bốc một nắm đất và vò vò trên tay. Đập mặt xuống đất đã bỗng một mùi tanh thoảng thoảng bốc lên, khiến cho cả ba đứa kia thoáng nhăn mặt. ẻo cái gì tanh vậy? Đất sao tanh quá vậy? Cầm chiếc đèn pin xoay vào tay, lại một lần nữa bốn thằng tí nữa thì tẻ luôn cả ra quẩn. nắm đất trên tay của tùng nó ẩm ướt nhầy nhầy như có chất lòng gì đó ngấm vào bốc mùi tanh tưởi tùng vừa vất nắm đất xuống thì tay của anh dính đầy máu đỏ tươi tùng khẽ rùng mình hình như là trong đất có máu bất giác cả bốn đứa nhìn nhau bằng ánh mắt hoang mang tột độ một cơn gió lạnh buốt thổi qua làm cho cả bọn nổi ra gà lúc này trong đầu của bọn nó mơ hồ hiểu ra rằng mảnh đất này không bình thường Và thật sai lầm khi tới đây để chơi trò mạo hiểm. Giang đứng dậy cố gắng tỏ ra chấn tĩnh. Thôi được rồi, bọn mình về thôi. Chỗ này cũng chả có gì hay ho cả. Đàn lắp bắp. ở đúng rồi về thôi. Nước nó ngấm vào tao lạnh quá. Thành lúc này cũng đã run lên cầm cập Nhanh đi lẻ đi. Về gần nhà tao kể cho khi nãy tao gặp. Bỗng Giang đứng im, nó nhìn về phía cái ao. Ê bọn mày, ta có hoa mắt không vậy? Hình như là có người ở dưới áo kia. Cả lũ im bặt đánh mắt về hướng ao. Đúng vậy, có một người phụ nữ tóc xõa đang đứng gần bờ ao, nước ngập đến đầu gối. Nhưng mà tuyệt nhiên cả bọn không nói câu nào. Cuối cùng thì bọn nó cũng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Cơn ác mộng chính thức bắt đầu. Tùng nuốt nước bọt nó thều thảo. Được rồi, không nhìn nữa. Bọn mày nghe tao quay đầu và chạy thật nhanh. Giang lúc này đã chính thức nhận ra hai hàm răng của nó đã va vào nhau lầm cẩm Một tiếng nói từ sang kẽ vang lên Tuy thì thầm nhưng cũng đủ nghe Chạy Lập tức bốn thằng phóng như bay về phía làng Bọn nó mím chặt môi Nhưng không dám phát ra âm thanh Sợ bị phát hiện Điều kinh hoàng đã đến Vừa chạy được khoảng tầm 10 mét Đằng sau bốn đứa vang lên tiếng lội nước bị bóm Người đàn bà kia đã lội nước Lao lên bà và đuổi theo bốn thằng Đang chạy Lúc này không thể kinh động hơn nữa Thành liền hét lớn Nó đuổi theo kia lập tức cả bọn hét toáng lên chạy tăng tốc vắt chân lên cổ rằng kinh hãi nhanh chạy nhanh nữa lên sự sợ hãi đã dâng lên tột độ đàn vừa chạy vừa mếu có bốn đứa cứ vậy bốn đứa cứ như vậy có sức mà chạy vừa mếu máo ở phía sau người đàn bà cũng tốc lực đuổi theo và không hề có dấu hiệu dừng lại và càng kinh dị hơn khi không chỉ có người đàn bà đó đuổi theo Mà vài cái bóng nữa cũng lao ra từ hai bên Giật sắt nút cả đám Những tiếng la hét hoàng sợ văng động cả một khu đất Đám trẻ vừa chạy vừa lé hét kinh hãi Nhưng dường như không ai tiếp bọn chúng cả Đang chạy thục mạng Thì phía trước mặt bất thình lình có một bóng đen chạy ra chặn đường Do chạy quá nhanh không xử lý được Bọn nó bắt buộc phải cua gấp sang hai bên Tốc độ chạy nhanh cùng với nền cỏ ẩm ướt trơn trượt khiến cho cả bốn thằng ngã lăn mấy vòng trên nền đất Rằng là thằng bị văng xa nhất vì nó chạy nhanh nhất bọn văng cả gần chục mét đứa nào đứa đó nằm sõng xoài trên nền cỏ nhăn nhó rên rỉ ê ẩm cả mình mày. chỉ là nền đất ẩm ướt chứ nếu là nền đất cứng thì chắc đi luôn tùng cố gượng dậy ngồi xem cái gì đã chặn đường cả lũ một chiếc bóng với mái tóc dài đang bay phất phơ trong gió Đang đứng hướng mắt về phía những oan hồn đang lao tới kia. Một vóc dáng quen thuộc, tùng liền thốt lớn. Là là bà Liễu điên. Bà Liễu đứng đó, tay của bà cầm một vật gì đó tròn tròn như trái banh. Ném những vật đó xuống nền cỏ, bà Liễu hét lớn. Hỡi những oan hồn vùi sâu trong lòng đất. Hãy quay về với thế giới của các ngươi, Nơi đây là đất của người sống. Cứ vất vườn sẽ hóa ngạ quỷ khổ đau. Những chiếc bóng đang đuổi lập tức dừng lại. chúng mờ ảo trong làn sương trắng vật vạ một thứ âm thanh ầm ì phát ra từ trong cuống hỏng của hàng trăm người vang lên vang vọng cả khu đất những âm thanh vẫn nộ tức giận và rồi chúng lùi dần và biến mất sau màn sương dày đặc bốn thằng quây quần bên đống lửa đang nổ tí tách bà liễu cầm những thanh củi cho vào bà ta nói tại sao mấy đứa cứng độc như vậy ta đã dọa một lần mà không sợ sao giang rụt rè bà không điên tại sao phải giả điên như vậy thực ra bà có mục đích gì nhìn đống lửa cháy phập phồng mặt của bà chậm xuống không chỉ vì bất đắc dĩ không chỉ vì cả cái làng này tùng liền thắc mắc vì làng này vì sao tại sao bà ở lại cái nơi ma quỷ này thực sự khu đất này chết được điều gì chứ ánh mắt của bà liễu nhìn vào màn đêm đen dày đặc những hồi tưởng của quá khứ ùa về Đám trẻ cùng bà ta ngược dòng thời gian Để trở về thời điểm mà chúng chưa ra đời Khi ta đến cái làng này Các cháu còn chưa chào đời Năm đó làng của ta đã bị lũ lụt Mất rồi mất mùa đói kém Phải đi tha hương cầu thực Và vật này đầy mải đó Sau đó thì đi xin ăn Tại ngôi làng hạn này Mọi người trong làng năm đó Cũng nghèo lắm chả có gì Nhưng thấy những người dân không nhà hoạn nạn Khó khăn họ vẫn giúp Vậy là ta xin đi làm thuê, bất kể việc gì trong làng hay ai thuê ta đều làm. Chỉ cần có cơm ăn là đủ. Bởi tính chăm chỉ cần cù lại thật thà cho nên ai cũng quý. Mọi người góp sức lại dựng cho một căn nhà ven cánh đồng làng. Hàng ngày vẫn đi làm thuê cho mọi người, nhiều đó cũng đủ mãn nguyện. Năm đó cũng là năm ta gặp ông, khi đó ông cũng là dân sư khác tới. Ông đói quá nằm ngất luôn trên con đường đê. Ta cầu mấy người khác đi làm đồng về, Thấy vậy mới khiêng ông về căn nhà của ta để nằm. Rồi mỗi người mang qua một ít thức ăn để ông tỉnh lại. Khi tỉnh ông quỳ dập lại mọi người, Ta vội vã đỡ ông rồi bảo, Dân làng này rất tốt và có lòng thương người, Anh cũng là người gặp nạn như tôi, Hãy ở lại nơi này, đây sẽ là nhà của anh. Và tiết là ông cũng ở lại làng, Cũng như ta khi xưa, xin đi làm đủ mọi thứ việc, hằng ngày cả hai gia đồng phụ cho mọi người cấy hái tôi đến thì đan dươm dạ lâu ngày cả hai có tình cảm được sự ủng hộ của mọi người chúng ta dọn về sống chung với nhau nói đến đó mắt của bà liễu cay cay nhỏ đi vì lệ ở với nhau hơn một năm thì đứa bé chào đời ta đặt tên cho con là phong nếu năm nay nó còn sống thì cũng phải hai mươi tuổi bà liễu lấy vật áo nhàu nát lau đi những giọt nước mắt Lại nói về khu đất từ địa này, chồng ta ông có căn số rất lớn, lại cực kỳ nhạy cảm với tâm linh ma quỷ. Ông đã từng nhiều lần nói với ta về những giấc mơ và những điểm xấu về khu đất này, rằng nó sẽ là mầm mống tai họa, mang đến thảm kịch cho cả làng Trước kia khi còn ở làng cũ, ông đã theo học một vị thầy pháp cao tay. Sau này vị thầy pháp đó vì ma quỷ quá nhiều mà mắc trọng bệnh chết. Trước khi chết, vị sư phụ dặn lại rằng, cái nghề này nghiệp báo nặng nề vô cùng, khuyên ông nên ăn phận như một người bình thường, chứ đừng có tham sân si, để rồi rước họa vào thân. Ta ban đầu bán tín bán nghi, cho rằng ông quá mê tín. khô đất đó dân lành đồn thổi suốt bao năm qua. Ở làng gần hai năm ta cũng nghe mọi người nói nhiều, nhưng vốn chỉ lo làm ăn cho nên chẳng để tâm. Ông nói ông lo sợ về một đại họa, Cho nên cần phải chuẩn bị trước một vài thứ, ông không muốn ngôi làng này và con người nơi đây phải chịu khổ đau Và cách như vậy, ban ngày hai vợ chồng đi làm, đêm xuống ông lại lôi những hòn đá xù xì kia ra mải rũa cho truyền láng. Năm 1995, khi đó thằng Phong được 10 tuổi, nó xin theo bố đi áo vó ở con sông gần khu đất. Nào ngờ đâu đó cũng là cái đêm định mệnh cuối cùng. Cả ngày hôm đó ông không đi làm mà chỉ ở nhà loanh quanh, suy nghĩ điều gì đó mộng lùng lắm. Ta gặng hỏi thì ông nói, nếu ông rời xa ta thì phải nhớ sống cho thật tốt và tiếp tục bảo vệ ngôi làng này. Chiều hôm đó đi làm về, ta thấy ông chạy từ phía cánh đồng về nhà. Hỏi thì ông nói đi nhặt mấy hòn đá nhưng không nói rõ cụ thể. Tối ăn cơm xong, bầu trời đen kịt sớm chấp văng đậm. ta khuyên ông có lẽ từ giờ đến đêm sẽ mưa lớn, thôi thì ở nhà đừng có đi kéo vó. Nhưng không hiểu sao ông cứ nặng nặc đòi đi ngăn cản kiểu gì cũng không được. Rồi thằng Phong khi đó cũng vậy, cứ đòi đi theo bố nó. Đúng là số phận đã an bài. Đêm hôm đó hai bố con đi kéo vó rồi bị xét đánh chết. Bà Liễu bỗng nhìn khóc lớn, những giọt nước mắt đau khổ lăn dài trên gò má nhăn nheo. Của một người phụ nữ gần 50 tuổi Đêm đó ta ở nhà Mà lòng nóng như lửa đốt Không sao có thể ngủ được Đến tầm sáng sớm Cũng không biết là mấy giờ Có lẽ là bốn giờ thì phải Ta tình cờ phát hiện ra Một mẩu giấy vàng ố nhất Ở dưới chiếc chiếu cói Một mẩu giấy với những dòng chữ Được viết bằng than củi siêu vẹo Mà ta vốn đâu có biết đọc chữ Còn đang loay hoay Không biết phải làm sao Thì bên ngoài có tiếng gọi cửa in ỏi Họ báo rằng ông và thằng Phong đã bị xét đánh ở ngoài cánh đầm. Nhận được thông tin trời đất như trao đảo. Giang nghe đến đây thì thắc mắc, Vậy thực sự màu giấy đó viết gì ạ? Bà Liễu liền chậm ngâm. Ông giáo thứ khi đó hơn 80 tuổi, Là người học rộng nhất làng Sau đám tang dân làng tổ chức cho hai bố con, Tình như không gượng dậy được, Cũng có lúc nghĩ đến tự tử. Nhưng một hôm ông giáo nói với tôi rằng, Có lần chồng ta đã mang những linh cảm và trực giác về khu đất đi kể với ông, vì ông là người hiểu biết nhất làng và mong ông cho ý kiến. Ông giáo khi đó cho rằng, việc hai người bị xét đánh chết là bị ma quỷ của khu đất hãm hại. Ta liền đưa mảnh giấy ra, quả nhiên như những gì đã đoán trước. Trong mỏng giấy có ghi, ma quỷ ở khu đất chuẩn bị nổi dậy và biến nơi đây thành địa ngục, bảo ta phải che mắt chúng âm thầm bảo vệ ngôi làng. thành liền nói phải chứng tỏ chồng của bà đã chứng kiến sự có mặt của chúng ông cũng đã nhiều lần thử ra tay hành động như không được biết trước chúng sẽ báo thù và nổi dậy đoán trước được số phận ông và anh phong mạng ngắn sẽ phải chết vì đâu cũng không thoát được nên không muốn liên lụy đến bà vì vậy mà bà liễu liền gật đầu đúng vậy thằng phong năm đó mới 10 tuổi khi đẻ nó ra ông đã nói nó chỉ được gửi tạm xuống dưng gian vì câu nói đó mà ta giận ông một thời gian đạt liền chen ngang vậy về những hòn đá có phải là hòn đá chân láng có khắc chữ tàu kia không giang ngạc nhiên ông mày cũng thấy hòn đá đó hả tao với thằng tùng cũng thấy một hòn bà liễu liền đáp tổng cộng có ba hòn đặt ở ba góc của khu đất mấy đứa đã thấy hai hòn còn một hòn ta đặt ở chỗ khi nãy Để phong ấn không cho chúng nổi dậy Nhưng 10 năm rồi E là không giữ được nữa Việc khi nãy chúng đuổi theo như vậy Là muốn bắt hồn của mấy đứa ở lại Ta mà không kịp ra tay E là đã thành bốn cây xác Tùng khẽ dùng mình Khi nghĩ lại câu chuyện kinh dị ban nãy Nó liệt nói Vậy liệu lời của ông nói năm xưa Rằng những oan hồn chôn vùi trong lòng đất Sẽ thoát ra Và gieo rắc lên ba ngôi làng một thảm họa Là có thật à mặt của bà liễu đành lại bà nhìn cả bọn rồi nói không những có thật mà nó còn sắp diễn ra rồi sắp rồi thật đã phải giả điên già khổng bao năm để cho mắt dân làng để dễ bề ra đây bám trụ và giữ chân chúng nhưng e là không được nữa rồi giang liền tái mặt nói vậy nói vậy tức là thầy nhìn vào giang với vẻ mặt thận trọng tức là những cái đó sắp thoát ra rồi bà liễu đứng dậy thôi mấy đứa về đi muộn rồi về đi không bố mẹ mắng ta sẽ ở đây canh chừng tiếp nếu bà ta nhìn về hướng khu đất nếu chúng già được thì chúng sẽ chiến đấu chống lại không việc gì phải sợ tất cả đã là số phận là số phận cả bốn thằng đứng dậy tùng liền nói bọn cháu xin phép về mai bọn cháu sẽ qua đây tiếp vì đây là chuyện chung của mọi người Bà Liễu không nói gì Vẫn đăm đăm nhìn ra khu đất Trên đường về Giang khẽ hỏi Vậy bây giờ phải làm sao Nếu những gì bà ấy nói là sự thật Cả nhóm suy nghĩ mông lung Thành lên tiếng Sáng mai ra lại chỗ bãi Cần phải có phương án hành động Tao tin chuyện này là thật Dựa vào những gì mà anh em mình chứng kiến nãy giờ Cần phải có một kế hoạch Trở tay kéo không kịp Được vậy sáng mai tập trung Đại gõ đất rồi đi Đêm hôm đó trở về nhà Cả bốn đứa không sao có thể ngủ được Trong lòng của bọn nó dâng lên Một nỗi bất an mơ hồ Về một chuyện gì đó sắp xảy đến Với làng của chúng Trong giấc mơ chập chờn mơ màng Tùng có một giấc mơ kỳ lạ Nó thấy nó đang đứng trên con đường làng quen thuộc Nhưng không cảnh vắng lặng Không một bóng người Nó đi từng nhà gõ cửa Nhưng cũng không có ai giống như một ngôi làng hoang vậy Và rồi có những cái bóng trắng lập lờ ẩn hiện Tùng kinh hãi nó tròn tỉnh Nhìn đồng hồ báo thức là 4 giờ sáng Không thể ngủ lại được nữa Tùng mở cửa ra ngoài hiên ngồi Lúc này trời còn chưa sáng Ở phía xa xa đứng chân trời Những ánh châm và bập bùng Báo hiệu sắp sửa có một chuyện gì đó xảy ra Tiếng của mẹ phát ra đằng sau Khiến cho Tùng giật mình Sáng nay con dậy sớm vậy Khó ngủ hả À không mẹ ạ Con ngủ bình thường Tại sáng có hẹn với mấy đứa đi tập thể dục Cho nên là con dậy sớm thôi Mẹ liền ngạc nhiên, ra là vậy, dậy sớm được như vậy là tốt đó, cứ vậy mà phát huy. Thôi cứ ngồi chơi đi, đói thì xuống bếp có mì tôm với trứng gà đó, mẹ ra sau vườn đây. Dạ vâng ạ. Đúng bảy giờ sáng, bốn đứa đã tập trung đầy đủ tại gò đất, đàn mệt mỏi nói. Đêm qua tao cả đêm chả ngủ được, cứ lo lo điều gì đó. Giang ái ngại nhìn cả nhóm. Ở đêm qua ta cũng gặp ác mộng, chả hiểu mơ cái kiểu gì, mà làng xóm vắng tành vắng ngắt đến là kỳ lạ. Tùng ngạc nhiên, sao mày cũng mơ như vậy à, ta cũng mơ y hệt như vậy luôn đó. Nhìn sang thành và đàn bọn nó cũng ngơ ngác, ôi bọn ta cũng mơ y hệt như vậy. Giang liền cầu mày, chết rồi có biến rồi đó, nhanh khẩn trương đi chỗ của bà Liễu nhanh lên. Đám trẻ nhanh chóng đi về hướng khủ đất. Bên trong bọn nó dâng lên một cảm giác lo sợ và bất an. Có lẽ sắp sửa có điều gì đó chuẩn bị xảy ra với ngôi làng của bọn chúng. Hôm nay bầu trời âm u sám xịt, hơn bảy giờ rồi mà trời vẫn còn sáng lở mở, mà. mà trời bị những cuồng mây đen dày đặc che phủ. Trên bãi cỏ rộng, những đôi chân vội vã gấp gáp tiến về phía khu đất tử địa. Thành liền hét lớn. Ôi, bà Liễu bị làm sao kìa? Đám trẻ hốt hoảng khi thấy bà Liễu ngã gục trên bãi cỏ Chúng vội chạy lại Giàng luống cuống, nhanh nào đỡ bà ấy dậy đưa vào trong nhà lên lên. Hai đứa lập tức khiêng bà Liễu lên Quả thật bây giờ chú không biết phải làm gì để cho bà Liễu tỉnh lại Khi xung quanh không có một dụng cụ sơ cứu Cả đám lo lắng đặt điện nói Sắc mặt bà ấy không ổn chút nào cả à, Chắc chắn là phải gặp cái biến cố gì đó Phải làm sao đây Tùng lo sợ nói Không lẽ bà ấy bị ma hại? Một tiếng ho khủ khủ văng lên làm cho chúng giật mình. Giang liền là khẽ. Ôi bãi tinh rồi. Mở đôi mắt lờ mờ nặng nhọc, bà liễu đánh một lượt nhìn đám trẻ. Bà nói trong hơi thở thều thở và mệt nhọc. Ta đã dặn mấy đứa rồi. Về đi còn quay lại đây làm gì? Làm gì hả? Kéo chiếc ghế con ngồi sắt lại gần chiếc phản cứu kỹ Giang liền nói. Cả đêm qua bọn cháu điểm mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ Giống nhau Một giấc mơ báo hiệu một điểm gà Không may sắp dáng xuống nơi này Bà, bọn cháu tin bà Tin những gì bà nói Đây là nơi bọn cháu sinh ra và lớn lên Bọn cháu không thể để bất cứ điều gì xảy đến với nơi này được Đây là nhà Ánh mắt của giang sáng liền đành thép Đây là lần đầu tiên Nó cho mọi người cảm giác vững vàng Ý chí mạnh mẽ thanh liên tiếp lời Đúng vậy đây bà Bao nhiêu năm qua bà đã chịu thiệt thòi âm thầm Vì ngôi làng, vì những người dân ở đây Hãy để bọn cháu, những người thuộc về nơi này Giúp được cái gì đó Để không phải là chuyện riêng của ai Bà Liễu liền thở dài khuôn mặt của bà buồn bã Nếu mấy đứa đã nói vậy Thì làm như vậy đi Mấy đứa nói đúng lắm Tông liền hỏi Vậy khi nãy bà ngất là vì lý do gì ạ Đêm qua sau khi mấy đứa về Ta đã thức cả đêm để quan sát biến động Trên trời, phía đằng đông xuất hiện hai chòm sao cực xấu hướng về khu đất này. Một điểm rất gà, đen đổi đại hạn, cộng thêm việc bọn cháu mơ cùng một giấc mơ giống nhau. Ta khẳng định ngày mà ta lo sợ sắp đến rồi đó. Họ lên những tiếng khủ khụ đặc đầm ở trong cổ bà nói tiếp. Sinh thời, ông nhà ta đã từng nói về một ngày nguyệt thực. Một ngày đặc biệt 300 năm mới có một lần. Hôm đó, ngày xe tối như đêm. mặt trăng liền rất sớm và nguyệt thực xảy ra đó chính là lúc âm khí mạnh nhất mà quỷ vùng từ địa sẽ trỗi dậy bất giác bọn trẻ hướng ra bên ngoài căn lều đã 8 giờ sáng mới chỉ như 4 năm giờ không thấy mặt trời giang liền nói hôm nay trời cũng có vẻ âm u có lẽ là có mưa lớn khả năng ngày bà nói sẽ diễn ra trong vòng một vài ngày tới bà liễu nhìn giang rồi nói đúng vậy cháu nói đúng Nếu theo tính toán không lệch của ta Thì chỉ còn hai ngày nữa thôi Cả bọn liền tái mặt nói Sao ạ? Đến sớm như vậy sao? Vậy vậy bây giờ chúng ta phải làm gì ạ? Không lẽ cứ ngồi im chờ đợi vậy sao? Cái đó còn tùy thuộc vào tất cả chúng ta Một tiếng sấm ồn oàng văng lên dữ dội rung chuyển cả bầu trời Đạt lo lắng Sắp mưa to rồi phải tới chúng mày Mưa xuống là không có đi được đâu Cả bọn đứng dậy rồi nói Bọn cháu về đây ạ, nếu mà chiều thành bọn cháu sẽ lại ra. Bước ra bên ngoài, gió bắt đầu thổi. Căn lều nằm giữa nơi đồng không mông quảnh siêu vẹo. Tùng lại nhìn bên trong, bà Liễu ngồi một mình khuôn mặt buồn bã nhìn xa xăm. Bỗng nhiên nó thấy thương bà quá, lẻ loi cô độc một mình. Giang liền dục. Về nhanh bọn mày không mưa bây giờ. Cả bọn vội vã chạy về nhà khi mà trên trời sấm chớp bắt đầu nổi lên, cơn dông tố đang kéo đến gần. Tùng về đến nhà cũng là lúc trời đổ mưa xối xả, mưa như chút trắng xóa cả mặt sân. Mẹ đi từ trong nhà đi ra rồi nói, chết thật đó, mưa to như thế này ai ra đồng có mà chết. Đêm qua nhìn trời là mẹ biết mưa to rồi, y như rằng. Tám giờ ba mươi, Giang đi vào trong nhà. Hôm nay bố mẹ nó đều có việc lên tỉnh Giang ở nhà một mình cả ngày. Nhìn ra sân đống củi mới đến hôm qua không kịp mang vào nhà, nó ngán ngẩm. Ngồi từ người trên chiếc ghế gỗ kê giữa gian nhà, nó mông lùng suy nghĩ điều gì đó. Bỗng có một âm thanh phát ra khiến cho Giang chú ý. Ở khu vườn ngay sau nhà, có tiếng bì bõm giống như ai đó đang lội nước. Dù mưa rất to nhưng mà Giang vẫn nghe được, nó giọng tai lên nghe kỹ. Đúng vậy, đúng là có cái gì đó đang giống như đạp lên trên vũng nước vậy. Nó liền thầm nghĩ là vịt sao. không lẽ sáng nay đi sớm bố mẹ đã lùa đàn vịt với ngỗng ra tiếng đồng lạ bỗng nhiên ngưng bặt chỉ còn lại tiếng mưa lộp bột trên mái nhà tám giờ bốn mươi phút đàn chạy vào trong buồng đóng cái cửa sổ mưa lớn hắt vào chỉ chậm một lát nữa thôi là chân màn sẽ ướt hết đằng với tay ra kéo cánh cửa lại bỗng nó giật bắn mình ngã bồi nhào ra đằng sau chạy vội ra gian giữa đạt la lớn mẹ mẹ ơi Có đứa nào ở ngoài vườn nhà mình kia Bà mẹ chạy từ bếp lên Và mặt kinh ngạc Sao cái gì có đứa nào Đạt liền tái mét Nãy, nãy con vào buồng đóng cửa Nhìn ra vườn con thề là có cái thằng nào đó Nó đứng ở góc chuối nhìn thẳng vào con Bà mẹ liền ngờ vực Khéo mưa mà nhìn nhầm ý con Làm gì có đứa nào điên mưa gió Mà lại trèo vào vườn nhà mình Đạt nghệt mặt ra nó ú ớ nói Chả có nhẽ sao lại Bà mẹ kéo tay nó vào buồng Đâu, đâu, đứa nào Hai mẹ con nhìn ra gốc chuối góc vườn Chả có cái gì ở ngoài đó cả Quái lạ, rõ ràng khi nãy Thôi được rồi, ngồi trên nhà đi Mẹ xuống bếp nấu nốt nồi rượu Giờ hết việc rồi Đạt ngồi xuống chiếc võng Nó mông lùng suy nghĩ Chắc chắn không thể lầm được Khi nãy có đứa đã đứng ở trong vườn Nhưng bây giờ đứa đó ở đâu Sang đập mạnh tay xuống bàn Nó chửi thể Mẹ cái quái quỷ gì vậy tiếng đồng khi nãy lại văng lên rằng đìn máu nó mặc chiếc áo mưa giấy cầm cây chày và bước ra sau vườn cả một khoảng vườn rộng lớn không có một con gà con vịt ngăn ngỗng nào chỉ có duy nhất một vũng nước rõ to do mưa tạo thành độc ngầu chứng tỏ đúng là câu gì vừa dẫm lên quái lạ làm gì có con ngăn nào ngoài này hay mấy đứa danh con hàng xóm nhảy vào đê nghịch nước chăng giả thiết đó thì không khả thi trong trường hợp mưa gió như thế này Còn đang khó hiểu không biết thứ gì dẫm đạp lên vũng nước kia, thì sự chú ý của Giang lập tức tập trung vào vũng nước. Hồn vết của nó như bay lên mây, khi trên vũng nước từ từ nổi lên một cái gì đó tròn tròn trắng hếu như quả bóng. Giang lắp bắp, ủa, cái gì vậy? Giang kinh ngạc hét lên khi phát hiện ra, đó là đầu của một đứa trẻ. Chính xác đó là đầu lâu của một đứa trẻ em. Nó nổi lềnh bềnh trên vũng nước đọng, nó quay đầu chạy thẳng về sân trước. Do trời mưa to trên sân trơn trượt Giang áp bồi nhào mấy vòng trên sân chiếc mưa rách toang Quần áo của nó ướt sũng Ma, cứu tôi với 9 giờ 15 sáng Tùng, Tùng ơi, có nhà không? Tiếng của thằng đạt vang lên ở ngoài cầm Tùng đang ngồi ở trong nhà Nó ngạc nhiên khi đang dông bão như thiết này Thằng kia nó lại mò sang đây làm gì? Chạy ra ngoài mở cửa Tùng hỏi đang mưa gió như này mới tạnh tí nữa Thể nào cũng mưa tiếp Mày không ở nhà sẽ đi làm gì Mặt của Đạt lấm lét Nó nói như sợ ai nghe được Đi đi vào nhà đã Có cây này cần bàn bạc Trước thái độ kỳ lạ của Đạt Không hiểu sao Tùng bất an Hai đứa đi vào trong nhà ngồi xuống trước bàn Tùng rót một ly chè nóng Sao có việc gì Ta nói ra cây này mày đừng bảo là ta nói phết nhé Khi nãy về nhà do cái cửa sổ trong buồng không có đóng Sợ mưa hắt nước vào ướt gối Ta mới đi đóng lại Mày biết là ta thấy gì không Tùng liền tò mò nói Không ta không biết mày thấy gì Đàn ghét sát mặt vào thì thầm nói Ta thấy rõ ràng có một thằng nào đó Đứng ngay dưới gốc chuối trong vườn Nó nhìn thẳng vào cái cửa sổ Ý mày là có thằng nào nó nhảy vào vườn nhà mày Và đứng dưới gốc cây chuối lúc đang mưa bão? Chính xác Tao bị chuyện làm chó gì Nếu như ngày thường mà đặt kể câu chuyện như vậy Tùng sẽ coi là thằng này chém gió Chứ có đứa điên nào mưa to gió lớn như vậy Lại đi vào vườn nhà người khác đứng đó bao giờ Nhưng vào ngày hôm nay giờ phút này Nghe câu chuyện này Tùng tin là nó nói thật Nó không hề nói dối đạt liền nói tiếp Ta sợ quá giật bắn hết cả mình Lao vội ra gọi mẹ Bà ý đi từ bếp lên Nhưng mà khi hai mẹ con vào trong buồng nhìn ra vườn Thì không thấy gì nữa Vậy đặc điểm của thằng bé kia là như thế nào thằng đó không phải là trẻ ở trong làng nhìn nó lạ hoắc chưa từng thấy bao giờ quần áo rách dưới da trắng như là người chết trôi lạ nhỉ sao lại cả hai đang nói chuyện thì ngoài cổng vang lên tiếng của gọi lớn "Tùng, Tùng ơi mở cửa cho tao với ô thằng răng kia sao nó lại sang đấy để im tao ra xem thế nào vừa mở cánh cầm ra thì thằng giang đi thẳng vào bên trong nó ngồi thụp luôn xuống ghế hai thằng kia kinh ngạc ơ quần áo sao ướt sũng thế này mày đội mưa hả giang liếc nhìn hai thằng bằng ánh mắt kỳ lạ khi nãy ở nhà tao tao tao gặp ma đấy đạt lên hỏi dồn sao gặp ma nó chui nó chui vào trong nhà mày hả không nó ở sau vườn nhưng mà khi đó tao chắc chắn đó là một cái đầu lâu của trẻ em không sai được mà tại sao nó lại có cái đầu lâu trong vũng nước mưa chứ ba đứa nhìn nhau bọn nó đang hiểu rằng những thế lực vô hình đã bắt đầu hành động liên tiếp hai ngày sau đó Xóm làng xuân sao lên vụ lão tư nát rượu, đi uống đêm hôm về bị trúng gió cái cảnh bờ mương. Khi đưa xác lên thì miệng đã há hốc, mắt trần trừng kiểu như là trước khi chết đã gặp điều gì đó kinh khủng vậy. Rồi cứ ban đêm là ra súc ra cầm nhà dân trong xóm lại kêu lên inh ỏi. Mọi người cho đó là điềm báo xấu. tối hôm đó mẹ của Tùng đi ra đóng chuồng gà, bà đếm đi đếm lại thì thấy mất hai con. Rất đối ngạc nhiên bà lầm bẩm Quái lạ, 15 con sao bây giờ chỉ có 13, mà cái vườn kín như thế này sao ra được chứ? Nghĩ vậy bà liền cầm cái đèn pin và bắt đầu đi tìm kiếm xung quanh vườn. Khi đến góc vườn thì bà á khẩu, xác của hai con gà nằm chết cứng đơ trên nền đất, cầu ngoặt sang hẳn một bên. Tùng, thằng Tùng đâu, ra đi mẹ báo. Đang ngồi ở trong nhà nghe tiếng mẹ gọi lớn, nó liền lao ra vườn. Có chuyện gì vậy mẹ? Chỉ tay và hai con gà chết bà nói Chắc chắn có thằng nào giết cả nhà mình gãy đôi cái cổ luôn này Nhìn hai con trên nền đất Tổng hơi giật mình Nhưng nó không nói gì Quay sang hỏi mẹ nó Sao mẹ tính như thế nào Mai mẹ đi báo xóm trưởng đi vào nhà đã Đêm hôm đó đang lưu thiêu ngủ bỗng bị đánh thức ở sao mẹ chưa ngủ ở Gọi con lại làm gì mẹ kìa Có đứa sau vườn nhà mình đang trộm gà đó Tùng liền im lặng nó nghe ngắm, quả đống là như vậy, có tiếng gì đó là lạ, bọn gà thì kêu sến sắc. Với luồn lấy cây chày dựng ở góc nhà, hai mẹ con từ từ mở cánh cửa và mon men từng bước nhẹ nhàng tiến ra ngoài vườn. Giữa ánh trăng mờ ảo, một đứa nào đó đang đứng trước cây chuồng gà, nó cứ đi qua đi lại làm cho lũ gà trong chuồng kêu lên quảng quát. Hai mẹ con Tùng sợ tái mặt nhưng vẫn nắm chắc cây gậy Tùng thét lớn. Thằng chó nào đấy trộm gai nhà tao. Ngay lập tức ánh đèn pin chiếu thẳng vào cây chuồng. Nhưng kẻ lạ mặt kia đã biến mất không còn dấu vết ngay trước mặt của hai mẹ con. Sáng hôm sau, mọi người tập trung rất đông tại sân đình không biết có chuyện gì xảy ra. Giang chạy sang gọi lớn. Tùng ơi, có nhà không? Ra đi ta bảo. Tùng lên chạy ra. Sao có việc gì vậy? Mọi người đang tập trung ở ngoài đình rồi, có chuyện lớn. Nhanh lên tao với mày ra xem. khóa cánh cầm lại hai đứa đi nhanh về phía đình làng thế nơi thì tất cả đang ngồi để nghe ông trưởng thôn nói nét mặt ai cũng biểu hiện sự lo lắng bất an như mọi người đã thấy không hiểu sao gần ba ngày nay làng mình luôn xảy ra những hiện tượng lạ chó mèo gà vịt rồi cả lợn bò cứ như vậy mà lăn ra chết không rõ nguyên nhân ban đêm thì nhiều hiện tượng quái dị xảy ra khiến cho xóm làng hoang mang lo sợ tôi tôi cũng không hiểu rõ đang có chuyện gì cả Mong mọi người hết sức bình tĩnh đối phó. Một người liền lên tiếng. Ban đầu tôi cũng nghĩ là có cái thằng nào nó thù hằn gì nhà tôi, cho nên nó phá. Nhưng mà tôi tìm là dình suốt cả mấy ngày mà không sao bắt được quả tang. Cứ như là hồn ma bóng quế vậy đó. Người khác liền chen vào. Đúng đúng nhà tôi cũng vậy. Nó cứ đi dình dịch ở ngoài vườn, mà đêm hôm gà lợn không sao mà ngủ được. Cả nhà thì hoang mang, tình hình này không thể kéo dài được đâu. Người làng họ bắt đầu mơ hồ nhận ra điều gì đó Cái gì đó chuẩn bị tới Có khi nào là cái bãi đất kia không Một người nói khiến cho cả đám đang xôn xao Vô lý làng mình không đụng gì tới khu đất đó bao năm Sao lại có thể xảy ra chuyện Lúc bấy giờ ông trưởng thôn mới lên tiếng Đêm qua ông Thịnh Béo đi đánh tổ tôm về Chả hiểu gặp chuyện gì Mà ngã vật luôn ra đường Chảy cả máu mồm máu mũi May mà tôi vi mấy thành niên đi tuần, cho nên là mang vào trong nhà xoa dầu sơ cứu. Không thì cũng nằm luôn ở ngoài đường rồi. Tôi cảm giác có cái gì đó đang tác quái, mọi người nghe đây, để tìm ra nguyên nhân của sự việc, thì trước tiên phải để không có chuyện gì xảy ra. Từ đêm nay nếu mà không có việc gì, tuyệt đối hạn chế đi ra ngoài đường vào buổi tối, cửa giả đóng cho cẩn thận. Nếu không thấy có gì lộ diện khả nghi, thì không được tự ý hành động, mọi người đã nghe rõ chưa? Tất cả đều đồng ý, họ ra về nhưng trong lòng lo lắng bất an. ai mày nghĩ sao? Giang liền hỏi, tao thấy phải báo cái chuyện kia cho ông trưởng thôn biết thôi. Ở đúng đấy, bây giờ qua nhà ông ấy luôn đi, tao đi cùng. Lúc này trong căn lều, bà Liễu bỗng lên cơn co giật đột ngột thổ huyết, một ngụm máu tươi đỏ phun ra cả nền đất. Bà ta liền rên lên, không xong, không xong rồi, tới rồi, tới rồi. bước từng bước nặng nề ra khỏi căn lều và nhìn về hướng khu đất bà liếc kinh hãi khi vùng trời phía trước trên nền đất mây đen vẩn vũ tạo thành vùng xoáy những tiếng riêng gì ông ông từ khu đất dội lại khiến chân tay của bà buồn rùn ông ơi bọn nó tới rồi tới rồi ông ơi tại nhà của trưởng thôn ông đang rít một hơi thuốc lào đưa mắt ra nhìn sân lim dim và suy nghĩ có cái gì đó loáng thoáng ngoài bờ rào Để nào dình mò gì ngoài hàng rào đó hả? Ra đây, ông đánh cho bây giờ. Giang liền nói. Ấy, bọn cháu, bọn cháu à Hai thằng đầy cánh cổng bước vào. À, hai cái thằng cô này, sang tìm ông có cái việc gì? Bước lên bậc thềm Giang khúm núm. Bọn cháu sang đây à, muốn nói chuyện với ông ạ, cũng khá hệ trọng. Ờ, coi gì vào nhà gì nói. Hai đứa bước vào trong nhà, rất hai ly nước trẻ ông liền hỏi. Sao có việc gì nói cho ông nghe xem nào Tùng liền lên tiếng Thật ra hôm nay bọn cháu tới Là muốn nói về cái khu đất tự địa Bọn cháu đoán rằng mọi chuyện đã diễn ra trong hai ngày nay Đều do khu đất đó à Ông trưởng thôn nhíu mày Do khu đất là sao Hãy đưa nói cụ thể hơn xem nào Dạ chuyện là như thế này à tông liền kể toàn bộ câu chuyện khi gặp bà Liễu cho ông trưởng thôn nghe Nghe xong câu chuyện ông bỗng dãy nảy cả lên bóng mạnh tay xuống bàn. Nguyệt tỏ rồi, đi nhanh ra khu đất đó đi. Cả bà lao ra ngoài sân, lấy chiếc Honda và ba người đi tới đó. Ông trưởng thôn phóng gà phi ra cổng, ông gấp gáp, ta e rằng bà Liễu sao không chịu được rồi. Chiếc xe lao vùn vút qua khu đất, phi thẳng về phía chiếc lều, vừa tới nơi ông vứt luôn chiếc xe đồ cảnh ra bãi cỏ. Bà Liễu nằm đó đang gục trên nền đất. Bà Liễu, bà Liễu, sao thế này, sao lại ra nông nỗi này? mà đôi mắt đầy khó nhọc bà Liễu nhìn hai người. "Tôi không qua được rồi, bọn nó thoát rồi, nhanh về báo với dân làng chuẩn bị đối phó, không kịp nữa rồi." Ba người cuống quýt hốt hoảng, bình tĩnh tôi đưa bà đi chăm sóc cố lên Bám chặt vào tay của ông trưởng thôn, bà Liễu thở hổn hển. "Không, muộn rồi, phễ nhanh, phễ nhanh đi." Rồi bỗng nhìn cánh tay của bà buông thõng. bà liễu chút hơi thở cuối cùng đôi mắt nhắm nghiền hai đứa trẻ bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng đó bà ấy bà ấy chết rồi ông trưởng thôn bị cái xác bò vào trong lều khi đi ra ông đanh mặt nói hai đứa về làng thôi có biến rồi chúng ta sẽ an táng bà ấy sau chiếc xe phóng một mạch về làng vừa vào đến cổng bác gái liền chạy ra ông ơi ông ba người ông mời tới cả rồi đấy Tùng và Giang tiến vào trong nhà. Bên trong có ba người đàn ông lạ mặt đang ngồi uống nước chè. Ông trưởng thôn cất tiếng chào. Ba vị, ba vị đến rồi. Thật ngại quá. Tôi mới đi có chút việc cho nên là không ở nhà đón tiếp. Bỗng một người đàn ông đứng dậy. Ông ta đi lại phía trưởng thôn người người. Trên người của ông có buổi tử khí. Ông mới tiếp xúc với xác chết sao? Ba gái đứng bên nghe vậy thì tái mặt. Ông trưởng thôn liền khắt nhẹ. Bà đi xuống bếp đi cho tôi nói chuyện. Cả Tùng và Giang kinh ngạc Tại sao người kia lại biết Sao sao ông lại biết Đương nhiên là tôi biết rồi Vì tôi là đạo gia mà Một người đang ngồi trên bàn liên tiếng Làng ông như vậy Mà mãi nay mới gọi chúng tôi đến Cũng là muộn rồi đấy Ngồi xuống đối diện Ông vũ trưởng thôn u sầu Quả thật là mấy cái chuyện kỳ quái Mới diễn ra có hai ngày thôi Cho nên là người cuối cùng liền lên tiếng Thôi được rồi chúng tôi đã hiểu Nói đoạn ông ta đứng dậy Đi ra ngoài hiên nhà Sẽ đó với ông Vũ Tùng và Đạt Ra đây tôi cho xem cái này Cả ba bước ra ngoài Người đàn ông kia lấy ra một lọ nước Đổ ra một chút trên ngón tay Rồi bôi lên mắt của ông Vũ và hai đứa Vừa bôi xong thì mắt cây xè răng nhăn nhó Ôi ông bôi cái gì vậy dâu gió hả Mở mắt ra đi Ba người mở mắt ra thì hỡi ôi cảnh tượng trước mắt làm cho cả ba suýt nước ngã ngửa ngoài hàng rào của nhà ông Vũ ngay giữa ban ngày mà trời mây đen sám xịt rồi rất nhiều bóng trắng đi lại vật vã ẩn hiện như những màn sương mỏng manh ông Vũ liền kinh ngạc nói cái quái gì vậy oan hồn vất vưởng thoát ra từ khu đất nhưng không đáng lo bọn này rất yếu dễ hồn siêu phách lạc cái đáng lo là thế lực thực sự kia thế lực thực sự là thế lực gì ạ Một trong ba người đàn ông lên tiếng: "Khi bước chân vào làng, chúng tôi thấy sắc trời khá xấu, long mạch lại suy yếu, điều kiện thuận lợi để cho ma quỷ xâm nhập. Âm khí khu đất thì bốc cao hút trời. Điểm giữ rất giữ ngày tối nay tập trung toàn bộ mọi người ra sân đình để chúng tôi phổ biến kế hoạch đối phó. Nếu không thì chết cả làng đó." Ngày tối đó ông Vũ và hai thanh niên tái mặt tối hôm đó mới chẳng vạn mà mọi người đã tập trung đông đổ mọi người xin trật tự ba vị pháp sư vùng cao mà tôi mời về đã có mặt mọi người trật tự nghe ba người họ nói ba người đàn ông bước ra từ trong đỉnh một người liền nói nguy hiểm nguy hiểm rồi bọn tôi vừa thắp hương thành thành hoàng lạng. e rằng ông ta cũng không thể làm được gì bất giác ba người pháp sư nhìn tứ phía vẻ mặt của họ trở nên vô cùng nghiêm trọng Không xong rồi, bọn chúng đã bắt đầu hành động, tất cả người dân không ai được bước ra khỏi đỉnh, tất cả tập trung ở đây. Đại sư huynh chuẩn bị thi triển kết giới. Ba người pháp sư ngồi thụp xuống, họ bắt tay niềm ấn miệng lâm dâm đập chú. Hàng trăm con người trong sân đỉnh nhốn nháo, họ không biết chuyện gì đang xảy ra. Một người đàn ông liền hét lớn, tôi, tôi không ở đây đâu, mấy người, mấy người muốn làm gì thì Nói dứt lời ông ta lao luôn ra cổng đỉnh, một pháp sư liền hét lớn, không được ra ngoài, nhanh nhanh ngăn anh ta lại. Một thanh niên lao từ đám đông phi về phía trước cổng đỉnh chặn ông kia lại, nhưng khi anh ta vừa lao ra đến cổng thì một cảnh tượng kinh hãi xảy ra, làm cho anh ta phanh gấp ngã nhào xuống đất buồn rồn cả chân tay. Người đàn ông kia vừa bước ra ngoài thì bỗng dưng cả cơ thể giật đến đùng đùng như bị điện giật. mắt trợn trừng miệng sùi bọt mép trắng dã cả cơ thể trong nháy mắt tèo tóp như một cái xác khô anh thanh niên kinh hoàng rồi hét lớn ôi trời ông ta bị sao thế này toàn bộ dân làng nhốn nháo kinh hãi nhìn ra con đường khi người đàn ông kia gục xuống như một cây chuối ông thắng chết rồi mọi người ơi chết rồi chết người rồi trong tháng chốc đám đông trở nên vô cùng hỗn loạn một ông thầy liền hét lớn trật tự hết cho tôi dòng của ông ta to đến nỗi dung truyền cả ngôi đình làng anh ấy đều bị tài lại tông ngạc nhiên từ đâu ông ta có một nguồn nội lực như vậy nhìn thấy gì chưa nói cho tất cả biết bây giờ vong hồn ngạ quỷ đã chật ngập ở ngôi làng nếu bước ra khỏi đây các vị sẽ bị hút sạch tinh khí như ông ta đã rõ chưa tám giờ ba tối điện được thắp sáng trưng cả sân đình không ai dám về nhà Họ ngồi kín cả khoảng sân rộng lớn. Lúc này ba ông thầy vẫn đang ngồi thiền niệm chú. Ông Vũ mon men lại gần. Thầy ơi thầy, cứ ngồi cả đám thế này e không tiện. Có cách nào cho họ về nhà không? Chưa ở đây cả đêm. Một ông thầy liền lên tiếng. Bọn tôi đang tạo kết giới cho ngôi đỉnh. Vì nó nằm trên vị trí linh mạch mạnh nhất. Tránh được tà ma xâm nhập. Yên tâm, bọn tôi có kế hoạch tạm thời. Sẽ không phải ngồi đây lâu. Nói xong, ông ta đứng dậy, lấy trong túi cho một tập bùa vài trăm lá. Người dân nghe ký đây, phải nhớ từng lời tôi dặn. Khu đất mà sau hàng trăm năm cuối cùng cũng đã thức tỉnh. Những thế lực ma quỷ mạnh đam men và từng ngóc ngách của ngôi làng này. Không nơi đâu an toàn hơn chỗ này. Tất cả nghe đây, tôi sẽ phát cho mỗi người một lá bùa. Bây giờ cầm nó để trở về nhà. Trên quãng đường về nhà hãy cảm thấy có cái gì đó đang theo dõi. Hoàng thấy mờ mờ trong bóng tối có người lao ra Thì phải dơ ngay lá bùa này lên Đã rõ chưa Về nhà thì dán lá cửa lên trước cửa Ban ngày đi làm đồng Thì cũng phải đem lá bùa theo Người thầy thứ hai liền liền tiếng Bọn tôi sẽ ở lại đây Để thi triển trận pháp đối phó Tất cả mọi người có một ngày Để chuẩn bị lương thực Vì tối mai tất cả phải tập trung tại đây Không được ở nhà nữa Vì lá bùa cũng không có thể chịu đựng được khi đó không ai cứu các vị được đâu, mọi người hiểu rồi chứ? tất cả đều gật đầu, họ đứng dậy và lần lượt lấy bùa. cánh cầm đình được mở ra, ai cũng kinh hãi khi nhìn cái xác khô ở trên tường. một số người khóc thút thít. chồng và mẹ cầm bùa bước ra ngoài, hai mẹ con nhanh chóng tiến về phía nhà. quả nhiên hai người đang đi thì có cảm giác như ai đó đang bám ở đằng sau. rồi trong những khoảng tối bụi rậm mà mờ ẩn hiện những bóng người. nhưng hai mẹ con vẫn cứ như vậy cắm đầu mà đi tại sân đình lúc bấy giờ chỉ còn ba ông thầy và ông vũ lúc bấy giờ ông vũ liền hỏi thưa thầy vậy đêm mai mới là đêm nguy hiểm nhất hay sao ạ đúng vậy ban ngày thì họ có thể về nhà nhưng tối đến họ phải tập trung ở đây cứ như vậy cho đến khi ba chúng tôi tìm được phương án dứt điểm đầu trận này đã bày xong xuôi tại ngôi đình nơi đây sẽ an toàn nhất tuyệt đối tối đến không ai được ở nhà ông hiểu chứ Mai tầm 6 giờ tối, ông phải phát thanh loa tụ tập mọi người ngay Dạ vâng, tôi, tôi hiểu rồi ạ Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người bắt đầu đi ra khỏi nhà Họ gặp nhau và kể cho nhau nghe những hiện tượng kinh dị mà đêm qua họ đã gặp được Một bầu không khí hoang mang bao trùm cả ngôi làng. 7-8 giờ sáng mà trời vẫn còn âm u ảm đạm Mây dày đằng che phủ cả bầu trời Lúc này cả đám nhóc tập trung bên nhà tổng Giang liền nói do đang lúc nguy hiểm cho nên xin mãi mẹ mới cho đi rồi bây giờ đang là buổi sáng Đạt liền gật gù: Ở đúng rồi bố mẹ ta cũng không cho đi nải nghỉ mãi mới được Tối nay phải tập trung ở sân đình rồi đấy Thành liền tiếp lời Nãy đi sang đây Ngang quang mấy cái bụi rậm Mà cứ thích xảo xảo không hiểu có cái gì đó ở bên trong Câu không biết ban ngày ban mặt Chứng tỏ làng này ngập tràn ma rồi Chỉ có không được đi ra đường Không là bị bắt hồn cả lũ đó Hiện tại không khí trong làng đều đang vô cùng căng thẳng Không biết sẽ cáo ra đến bao giờ tôi nay chúng mình nhớ phải tập trung thật sớm Từ hôm đó mới tầm 5-6 giờ tối Mà mọi người đã tập trung đầy đủ Bốn thằng ngồi xuống một góc sân đặt liền nói Đêm này biến sẽ xảy ra Nhưng mà nếu ở im trong này Thì sẽ không xào hết Để ta coi đêm này có chuyện gì Lúc này một ông thầy nói, đêm này cho dù có bất cứ ai xảy ra chuyện gì, Câu không được ai bước khỏi cái đỉnh này. Ai gọi cũng không được ra, mọi người nghe rõ rồi chứ. Tất cả đều gật đầu, và thế là điều kinh hoàng đã bắt đầu. 21 giờ, mọi người đều chạy qua nằm làn liệt trên sàn sân. Ông Vũ thì đi vào từng nhà để kiểm tra, xem đã đổ thành viên chưa. Bỗng xung quanh văng lên tiếng xạo xạo làm cho ai đó giật mình. Ờ, cái gì vậy? Cái gì chạy ở ngoài đó vậy? Ông thầy ra dấu cho tất cả yên lặng, ông khẽ nói. Nó bị bạo hành rồi. Tuy nhiên trên ngoài bức tường, có những tiếng gọi phát ra, ai nấy đều hoang mang, lại có người phụ nữ kêu lên. Ờ, là con gái tôi, sao, sao nó lại ở đây? Nó còn đang đi học ở trên Hà Nội mà. Một người liền ngơ ngác, họ đều nghe thấy tiếng người thân gọi. Một bà đứng dậy chạy nhanh ra ngoài cầm, Ông Vũ hoảng hốt chạy theo ngăn bà tàn lại. Cái bà này điên hạ tính làm gì đó. Chồng tôi gọi, lão ấy hình như đi điện biên về rồi đó, đang đứng ở ngoài cổng gây kìa. Ông Vũ nhìn ra ngoài cổng, con đường vắng tanh không có một ai. Đừng ra mà quỷ non lửa đấy, chồng của bà không về báo trước chứ. Bà liền giật mình, chúng nhận ra điều ông Vũ nói, may mà bà này không lao ra cánh cổng. cứ vậy họ nghe thấy tiếng của những người thân gọi nhưng không ai dám mở cầm được một lúc thì những tiếng gọi lại im bặt. cảm giác sợ hãi bao trùm lấy họ ba vị pháp sư vẫn ngồi im lặng mắt nhắm nghiền bỗng ở bên ngoài có tiếng cửa gọi lớn sao ở đây lại tập trung đông như vậy chúng tôi là công an trên huyện xuống làng để điều tra vài việc cửa gõ nhà nào cũng không thấy có ai mọi người đều mừng rỡ cả ông trưởng thôn cũng vậy Ôi trời ơi, may quá, công an xuống đây lúc này các anh đợi tí tôi ra mở cổng. Ông Vũ toàn chạy ra thì một ông thầy hét lớn, dừng lại. Ông Vũ liền khựng lại, công an mà thấy họ xuống điều tra. Không được, anh không được mở ra, bọn nó không phải là người đâu. Mọi người liền nhau cả lên, họ nói sao công an tới mà lại không mở cửa. Lúc bây giờ ông thầy đứng dậy tiến ra phía cổng, được công an à tâm mở cửa cho mày vào. nói xong ông nắm tay và cánh cổng và kéo mạnh tiếng bàn lề cọ vào nhau nghe kèn kẹt, kẹt lúc này ông thấy đứng cách gã kia chưa đầy hai mét nào mà cẩm rồi chúng mày vào đi mọi người liền kinh ngạc những kẻ tự xưng mình là công an kia đứng im bất động ở bên ngoài mà không hề tiến vào bên trong trong thoáng chốc mắt của chúng trắng bạch vô hồn một đứa cười thét thét để tao xem bọn mày trốn ở đây được bao lâu bọn tao sẽ tìm cách để giết cả cái làng này đến lúc này thì mình dừng gõ bàn phím kinh ngạc nhìn người đàn ông anh nói là nó cười sao tùng nhấp một ngụm cà phê anh ta nói đống tôi nhớ như in nó mặc bộ quân phục của công an nói như là người luôn đó nhưng mà khi ông thấy kim mở cầm thì nó không dám bước vào nó muốn dụ ai đó bước ra mình liền dùng mình kinh thật đó đâu là khó tin sau đó các công an lùi dần vào bên trong một khoảng tối của con đường và biến mất lúc này ông vũ khiếp đảm ông mà đi ra đó khéo bây giờ cũng đã thành cái xác mọi người ngồi trong sân cũng là khiếp vía không ngờ rằng giống ma quỷ nó lại gian xảo như vậy sang liền hay tùng ghê thật mày ngay giờ ngồi ta cũng nghe giọng của mấy thằng làng bên gọi rồi đi chơi đàn liền nói ờ ta cũng nghe thấy có người gọi hai mươi hai giờ Lúc này tiếng niệm chú lâm dâm của ba ông thầy vẫn vang lên đều đặn. Họ gì tay nhau thì thào cái gì đó nghe không rõ. Đến tầm 11 giờ đêm thì ai nấy đều lăn ra ngủ Sân đình chật kín người. Lúc này chỉ còn ba ông thầy nữa. Ông Vũ và nhóm của ông Tùng còn thức. Bọn nó chậm rãi mò từng bước tránh cho bố mẹ tỉnh dậy. Rồi đi về phía ông Vũ đang ngồi. Thế mấy thằng nhóc tiến lại ông Vũ cắt nhẹ. mấy cái đứa này mười một giờ đêm rồi còn chưa có ngủ. Giàng kẽ liếc mắt của ông thầy bói rồi nói: "Bác bọn cháu không ngủ được, nằm đây sao ngủ được chứ? Mà liệu từ giờ đến nửa đêm có xảy ra chuyện gì không ạ Bà cô không có biết nữa, nhưng mà nếu còn ở đây thì còn an toàn. Thôi mấy đứa đi ngủ đi. Vậy là mấy thằng lùi thủi về chỗ nằm, bọn nó cứ nằm như vậy nhìn lên tán cây. Mười hai giờ đêm ông Vũ đang thiêu thiêu ngủ. tự nhiên có âm thanh lạ khiến cho ông tỉnh dậy ngoài bờ tường có mấy cái lỗ cái gì đó cứ kêu kèn két. ông liền lẩm bẩm cái gì vậy nhỉ ông bước từng bước thận trọng tiến về phía bức tường ông ghé nhòm qua mấy cái lỗ hồng xem có cái gì ở bên ngoài thì hỡi ôi một con mắt màu đỏ ngầu như máu nhìn thẳng vào mắt của ông khiến cho ông vũ hết toán lên kinh hãi và ngã nhào ra đằng sau ngay lúc đó một chàng cười man dở vang lên từ bên ngoài con đường loạt âm thanh lạ vang lên ở trong đêm khiến cho toàn bộ người choàng tỉnh họ không hiểu điều gì đang diễn ra lập tức ba ông thầy đứng phát dậy cả ba lao nhanh ra ngoài cổng. cuối cùng cũng xuất đầu lộ diện tất cả ở in trong đây không ai được ra ngoài ba bọn tôi sẽ ra đối với nó nhớ kỹ dù có ai gọi cẩm cũng không được mà cánh cổng mở ra cả ba người lao luôn ra bên ngoài và mất hút trong màn đêm dày đặc ông vũ đóng mảnh cánh cổng lại và chạy ngay vào sân bên ngoài không gian tĩnh lặng đến gài người toàn bộ mọi người đều lo sợ họ sợ ba ông thầy kia không đối phó được mà bỏ mạng ngoài đó nhiều người chắp tay niệm chú đại bi một bầu không khí hoang mang đang bao phủ một tiếng trôi qua ba ông thầy vẫn chưa quay lại ông vũ xuất ruột đi lại trong sân đình một người liền nói Liệu, liệu ba bọn họ có bị sao không tôi e làm Ông Vũ liền trấn an Mọi người yên tâm đi sẽ không sao cả Họ rất cao tay Một lúc sau một người trong đám liền hét lớn Ai? Bọn họ kia rồi Tất cả đều nhìn ra ngoài cổng Ba ông thầy đã quay lại họ gọi lớn Ông trưởng thôn mở cổng cho chúng tôi nào Mọi chuyện đã giải quyết xong Ông Vũ mừng rỡ toàn đứng dậy chạy ra mà Thì Tùng nhanh chóng chạy lại Nó ngăn cản ông Vũ Bác, bác khoản đã ngay trong nói. Ông Vũ ngạc nhiên, tổng liền ghé sát tay vào ông, nó nói thầm cái gì đó khiến cho mọi người khó hiểu. Lập tức mặt của ông Vũ bến sắc ông nhìn về phía cánh cổng run giọng nói, nếu, nếu là ba vị sư phụ, thì, thì họ sẽ tự mở cổng đi vào. Còn bọn mày, bọn mày là cái thứ gì đó hả? Bác kẻ lạ mặt mạo danh đứng ở ngoài cổng chúng không nói gì, rồi dần dần rụt lùi về phía cánh đậm. ông vũ quay lại vỗ vai của tùng Khả lăm cậu bé suy chút nữa thì ta bị lừa rồi vừa dứt lời thì có tiếng bước chân dồn dập chạy trong màn đêm trên con đường làng khi mọi người còn chưa biết tiếng chân đó là của ai thì bà ông thầy đã đứng trước cổng máu me đầy mình ông vũ tá hỏa. một người vòng tay vào bên trong mở cánh cổng cả ba tiến vào bên trong quần áo của họ rách tả tơi nhiều vết thương trên cơ thể ông vũ lò lắng các thầy các thầy có làm sao không ạ có bị thương nặng không lập tức cả ba ông ngồi phục xuống đất bọn nó đồng lắm hàng nghìn đứa đưa mất đầu đưa mất chân tay bọn nó lúc nhúc về ba bọn tôi ở bên ngoài cánh đồng nhìn nhìn bọn nó là sao à hình dạng như con người thôi nhưng mà khuyết tại các bộ phận khi ông Vũ đang nói chuyện bất giác rằng nhìn ra bên ngoài nó liền khẽ kêu lên bà Liêu là bà Liêu bà Liêu đang đứng ở ngoài cầm với gọi nó rằng toàn đứng dậy thì tùng ngăn lại bà liễu chết rồi chỉ là hồn của bà ấy thôi Mà sẽ đấy bây giờ là chết đấy ông vũ lò lắng vậy vậy bây giờ phải làm sao có hai phương án như thế này một là mai lập đàn tế tụng kinh siêu độ cho bọn nó hay hay là gì ạ hay là cuốn gói khỏi làng mà đi nơi khác ở thôi ông vũ giật mình sao phải bỏ làng đi ư nhưng mà nhưng từ đời cha ông gắn bó nơi này sao nói bỏ là bỏ được chứ Ông thầy thở dài, đó là phương án cuối cùng hạ sách, còn ngày mai phải lập đàn tế thôi, cầu siêu cho bọn chúng. Ở trên huyện có hai ngôi chùa rất lớn, trong đó có tất cả 36 vị tăng nhân, mà bọn tôi cho là đủ tu vi để tụng kinh cầu siêu. Ngày sáng sớm mai, ông dẫn mấy người trong làng, lên hai ngôi chùa đó mời họ về đây, nói với họ là có thầy tính ở trên cao bằng mời, chỉ cần nói vậy là họ sẽ hiểu. Dạ vâng tôi, tôi rõ rồi ạ. Lúc này tại quán cà phê mình liền thắc mắc. Anh nói là trên người họ có nhiều vết thương. Tôi không nguy hiểm đi tính mạng nhưng cũng khiến mất máu. Tôi đang băn khoăn là ma quỷ nào lại gây ra vết thương như vậy. Tông liền trả lời. Tôi cũng không rõ chỉ thấy bọn họ bị như vậy. Có lẽ là do lăn lộn ở trên nền đất chăng. Đúng là khó hiểu thật đó. Thế được rồi anh kể tiếp đi. Theo lời của ba ông thầy dặn, 6 giờ sáng ngày hôm sau... Ông Vũ theo một vài người nữa bắt xe lên huyện, đi theo địa chỉ mà ông thầy đưa. Họ tới hai ngôi chùa, đây là hơi ngôi chùa thuộc huyện Lục Ngạn. Sau khi trao đổi với những tăng ni hai ngôi chùa này, thì có khoảng 26 người theo ông Vũ đi về, còn 10 người ở lại hiện không có mặt ở chùa. Tầm 12 giờ trưa họ về đến làng, lúc này người dân ai về nhà đó, chỉ còn bà thầy Pháp vẫn còn đang ngồi ở sân đình Theo như những gì được biết, thì trước đây ba vị này có tham gia một khóa tu ở hai ngôi chùa kia. Còn việc họ quen biết như thế nào thì Tùng cũng không hỏi được. Vì vậy thông tin anh kể lại cũng không được chi tiết. Theo lời dặn thì mọi người trong làng phải sắm rất nhiều lễ vật, bao gồm 400 hình nhân thế mạng rồi vàng mã áo quần. Chưa bao giờ vàng mã lễ vật lại mua nhiều đến vậy. Đúng ba giờ chiều tất cả tập trung chúng tại đất hoang. Đàn lễ được dựng lên nhanh chóng, vàng mã được bày biện cẩn thận. Một bồi của siêu cực lớn. Dít một hơi thức dài tùng liền nói. Tự nhớ rất rõ khi đó mọi người tập trung ở bãi đất. Họ ngồi xuống quan sát. Còn 26 vị sư thì ngồi xung quanh đàn lễ. Hôm đó nhiều sưng mổ. đi theo 26 vị sư còn có thêm khoảng 30 chú tiểu nữa. Nói chung là rất đông. Mỗi buổi cầu siêu sinh rất lớn. Mình liền gật cổ. Nếu nhìn đúng những gì mà anh nói thì quả thật khá là quy mô. siêu sinh tịnh độ cho cả ngàn người đâu có dễ ngay khi đàn tế được lập ra thì tiếng tụng kinh niệm phật cũng vang lên họ niệm xuất từ 3 giờ chiều cho đến 8 giờ tối chỉ nghỉ khoảng 15 phút để ăn đến 9 giờ tối thì một loạt hiện tượng lạ diễn ra rất nhiều bóng người xuất hiện đa phần mờ ảo không rõ ràng dân làng không ai dám lạ hết nhiều lúc nhúc lúc nhúc tiến lại gần những mâm bỏng lễ vật mà ăn ngấu nghiến Nhưng không ai nhìn rõ họ như thế nào, chỉ thấy là bóng mạ thôi. Đạt, Thành, Giang vật Tùng chăm chút quan sát. Giờ bọn họ cố nhau mắt cũng không nhìn rõ. Anh đến từ bản lễ không đủ soi sáng. Tiếng kinh phận cứ như vậy văng lên dâm gian trong màn đêm, văng vọng cả khu đất. Tùng nhìn tôi rồi hỏi, anh có biết lúc đó như thế nào không? Không, tôi không biết nó như thế nào vậy. Này nhé, gió thổi liên tục mà đến đến không tắt. Trong gió có mùi tanh thoảng thoảng Nói chung là gây lắm Đúng 12 giờ đêm Thì cái đàn lễ rung lên bẩn bật Theo như lời giải thích sau này Thì nhiều vong dữ không chịu siêu thoát quấy phá Bọn nó muốn giết dân làng Để thế mạng cho bọn nó Những tiếng gọi trong đêm Rồi những lúc hóa thành nhiều người đêm hôm trước Cũng là bọn nó làm Nói chung bọn chúng tìm mọi cách để giết dân làng Các vị sư trong quá trình tụng kinh Bị vật đến nỗi thổ cả huyết Hỡi những vòng linh vất vưởng trốn dương gian hàng trăm năm qua. Hãy yên nghỉ đi đầu thai. Các vị càng luyến tiếc nơi đây sẽ càng thêm khổ đau. Càng tụng kinh thì gió lại càng nổi mạnh. Lẫn trong tiếng gió còn có những tiếng u u ầm ỉ như tiếng rên của vài trăm người. Nếu ai có mặt ở đó mới hiểu được cảm giác rợn tóc gáy là như thế nào. Những điều siêu nhiên hiện ra trước mắt. Đến tầm hai giờ sáng thì gió ngừng thổi. Không hiểu do âm khí mạnh hay là nguyên nhân gì Dân làng có mặt tại bãi đất đêm đó ai đấy đều mệt lạ Như mất đi sức lực, họ không đi nổi có người còn ngắt luôn xuống nền cỏ Đến lúc gió ngừng thổi Thì những mâm lê vật như gà luộc cháo trắng thiêu sạch Như để từ mấy ngày vậy Sau đó thì mấy ông thầy bảo mọi người về hết Nhưng khi đi phải đi theo hàng lối không được phép quay đầu lại vậy là cả trăm người cứ như vậy nối đuôi nhau đi về phía làng dù có ai gọi hay chuyện gì xảy ra cũng không được ngoảnh mặt lại Tổng kể khi đó đang đi thì anh nghe tiếng giang và đạt và thành kêu lên oai oái ở đằng sau anh định quay đầu lại nhìn thì mẹ không cho sau này mới biết là bọn quỷ nó không cam lòng bọn nó cứ vậy dụ mọi người ai mà đáp lại là ngay lập tức chết luôn tại chỗ chỉ có một chi tiết cực lạ là ngay sau khi dân làng về đến nhà Là họ đã ngã xuống ngất liền tại chỗ. Đến sáng thì đồng loạt tỉnh dậy như bị chúng thức mê vậy. Ai cũng thế. Họ đi ra đường xem có hiện tượng lạ gì không. Thì tuyệt nhiên không thấy. Sau đó tất cả kéo nhau ra bãi đất. Thì các mâm lễ vật thối giữ cả. Đàn lễ và vàng mã cháy thành cho. Cho bay khắp cánh đầm. Còn ba vị sư phụ và hai mươi sáu vị tăng ni đều không thấy đâu cả. Tôi liền ngạc nhiên. Không thấy đâu là sao tôi không hiểu. Tùng liền đáp. Chính tôi cũng không biết, sau này ông Vũ lại lên hai ngôi chùa để điều tra. Khi về mọi người hỏi thì ông nhất quyết không có nói gì rất là kỳ lạ. Gần một năm sau thì ông Vũ chết, khi đó ông mới 60 tuổi. Đúng là kỳ lạ thật, không hiểu ông Vũ biết được điều gì mà nhất quyết giữ bí mật như vậy. Thế sau đó thì sao? Sau đó thì lặng tôi không xảy ra hiện tượng gì nữa. Nhưng mãi sau này khi mà tôi đi đại học thì một công ty nước mới tới mua khu đất đó và mở nhà máy. Còn việc đêm đó khi mọi người về, Tất cả đồng loạt ngất xỉu và chuyện về ba vị sư phụ cùng với 26 vị tăng ni, mãi mãi theo ông Vũ xuống dưới mỏ. Tôi ngả người ra ghế. Đúng là đáng tiếc thật, sự thật mãi mãi là một điều bí ẩn. Nhưng mà cũng may là năm đó làng anh không sao, có lẽ những vị cao tăng kia đã làm hết những gì có thể. Đúng vậy, sau này tôi đi học đại học rồi vào trong Sài Gòn làm. Dần dần câu chuyện năm ấy cũng đi vào quá khứ, lâu lâu dân làng mới mang ra kể về khu đất tử địa và 29 vị sư phụ. Cảm ơn anh về cái câu chuyện này. Tôi sẽ viết lại theo giọng văn của tôi và gửi lại cho các kênh youtube để họ đọc. À mà làng quái tên gì? Ở đâu bắc giang nhỉ? Trong chuyện chỉ thấy gọi là làng hạ và làng thượng mà không biết tên cụ thể. Vấn đề này thì tôi xin giữ bí mật, tránh phiền phức được chứ? À không sao, tôi hiểu, thôi được rồi, tôi về đây. Sau này nếu có chuyện gì thì nhớ hẹn gặp, kể cho tôi nghe, tôi sẽ viết lại cho anh. Tôi biết rồi, chào anh nhé. thôi ra về một số tình tiết trong truyện hơi thiếu logic và khó sầu chuỗi thành ra rất khó để viết thành một câu chuyện đêm đó tôi về nghiên cứu sao cho được một câu chuyện viết lại một cách chân thực nhất câu chuyện về khu đất tử địa